Nửa canh giờ sau tất cả mọi người đều bị vây bên trong không khí khẩn trương, sợ quỷ vương đột nhiên tập kích, nhưng mà thẳng đến khi bầu trời sáng một khắc bắt đầu kia, cũng chưa nhìn thấy quỷ vương đi vào, cho nên bọn họ quyết định đi trong thành nhìn xem các dân chúng, bởi vì bầu trời đầy cho bụi, nên bên trong kinh thành nơi nơi phiêu đáng rất nhiều loại quỷ hồn, bọn họ đại bộ phận đều quay chung quanh tại bên người thân nhân của chính mình, nhưng mà toàn bộ thân nhân này, đều không có cảm giác. Nhóm quỷ hồn nhìn người thân bị thương thật nặng từng người đều lộ, ra biểu tình thương tâm bi thương, kinh thành trên đường truyền ra không phải là thanh âm vui mừng của trước kia mà là, tiếng bi thương chu lên cùng với dên dị thống khổ, tâm ngữ riêng đều dối dám theo, sở thiên đều thế, dân chúng trên mặt đất cả người dính đầy vết máu nhìn đến sở thiên, toàn bộ muốn cúi người, lại bị sở thiên ngăn lại, không cần, hắn cũng chưa bảo vệ tốt cho bọn họ, còn có. Cái gì đáng giá để bọn họ quỳ lạnh, cứu cứu ta, cứu cứu ta, đột ngột một tiếng, từ đàng xa chuyển đến một thanh âm quen thuộc, tiếp theo xuất hiện đó là vương đại nhân cả người toàn móng một chân đã muốn đứt rời, hắn đang ở trên mặt đất tóc tai bù xù thống khổ đi, trong miệng không ngừng kêu cứu, cứu ta, ta sẽ cho ngươi tiền rất nhiều vàng cùng nhiều bạc, cứu ta, cứu ta, vương đại nhân nơi nơi lôi ống quần người khác khóc thét, nhưng mà đổi lấy cũng là... Bị người khác mạnh mẽ đá đi, người nọ trong miệng không có chút thương hại nào ngược lại cười nói, vương đại nhân ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi tên cẩu quan này hại chết bao nhiêu người à, ngươi cho ta toàn bộ gia sản ta cũng không cứu ngươi, ta nhổ vào, đi đứng có chút nhưng người thanh niên hướng mặt hàn nói, ra một cái vẽ loạn tiếp theo một quyền đánh rớt, xuống, mọi người thấy thế nhìn nhau mà xem, đối với hắn làm việc ác người nào cũng biết, sở thiên nghĩ nghĩ vẫn, la đi tới. Tào Công Công thấy thế liền cùng tới ngồi xổm xuống nâng dậy vương đại nhân trên mặt đất dậy kinh hô: "Vương đại nhân ngươi làm sao lại biến thành như vậy?" Vương đại nhân nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng người giúp đỡ hắn, một giây sau trên mặt tràn ra một đóa hoa, "Tào Công Công cứu ta, cứu ta a." Tiếp theo ngẩng đầu lại nhìn thấy Sở Thiên liền kêu lên: "Hoàng thượng, hoàng thượng cứu cứu ta a, chân ta bị chặt đứt, đau quá a, sao lại thế này?" Khẩu khí của Sở Thiên tự hồ không hề có độ ấm, một đám, một đám hắc y nhân xông vào phủ của ta giết sạch mọi người rồi. Ô ô, nếu mộng tướng quân không cứu ta, ta đã chết rồi." Hắn một phen nước mũi một phen nước mắt nói. "Cha ta, cha ta đâu?" Nghe vậy, Ngư Diên đi lên trước hỏi vội, mang theo thị vệ đi chiến đấu. Vương đại nhân nhìn về phía Ngư Diên nói, "Phía trước có gia y quán, ngươi quẹo trái là có thể đến." Bây giờ là thời kỳ nguy hiểm chuyện của chúng ta rất nhiều, không, chỉ là ngươi, mà các các dân chúng này đều phải cứu giúp, ngươi trước tự chiều cố chính mình đi, nói xong, sở thiên hướng nơi khác mà đi, mọi người thấy liếc mắt vương đại nhân khóc tang thương trên mặt đất một cái không hề thương hại đi lên phía trước, tào công công, ngươi không thể bỏ lại ta a ý quá này đều không trị liệu cho ta, như vậy ta sẽ đổ máu quá nhiều mà chết, hắn liền hét lên. Dường như hắn ta không cứu hắn, hắn sẽ lập tức chết đi giống nhau. Tào Công Công nghe thấy vậy đột nhiên cười cười, tiếp theo buông tay ra nói, ngươi sớm đáng chết rồi, ác nhân báo ứng. Nói xong, liền đuổi theo Sở Thiên, bọn họ không bao giờ để ý tới vương đại nhân lớn tiếng khóc thét phía sau. A, đau quá, đau quá a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, đứa nhỏ hài tử của ta không còn, ô ô, giết chết ngươi, các ngươi đều phải đi tìm cái chết. Đi tìm cái chết, bên trong kinh thành khắp nơi đều chuyển ra thanh âm như vậy, loại, thanh âm này chợt nghe giống như một loại ma âm làm cho ngữ riêng mày vẫn nhíu chặt, trong lòng đau đớn không thôi, đều là nàng sai, nàng biết rõ có thể như vậy không chỉ không rút lui người trong kinh thành còn làm, cho dân chúng vô tội lại bị cuốn vào, nàng không nên, không nên, Phượng Ly Ca đã sớm phát hiện nàng khác thường, nhưng thấy sở hạo vẫn đứng ở cạnh nàng. Hắn thật sự không biết nên đi an ủi nàng như thế nào, kỳ thật hắn muốn nói cho nàng biết, nàng không có, làm sai, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, tuy rằng dân chúng tử vong rất nhiều, nhưng là thủ hạ của quỷ vương cũng chết rất nhiều, nếu toàn bộ kinh thành trống rỗng như vậy tường vân quốc sẽ hoàn toàn bị hủy diệt, không thể không nghĩ tới điều binh, nàng đã làm cho sở thiên điều động 10 vạn đại binh, kỳ thật rất nhiều binh lính đều đóng ở Biên Cương. Nếu toàn bộ bị điều đi, vậy các nơi khác sẽ biết mà lên, như vậy đến lúc đó đối phó sẽ không chỉ là người của quỷ vương, hoàng thượng, ta xem ra nếu không điều 10 vạn đại binh lại đây, quỷ vương này cũng không biết khi nào thì đến, năng lực của binh lính khẳng định so với dân chúng tốt hơn nhiều a. dịch hiên đột nhiên nói, nghe vậy, ngư diên ngước mắt nhìn thoáng qua dịch hiên cùng sở thiên nhưng không có lên tiếng, nàng lúc trước không có điều đến đa số là ở nơi khác thừa cơ hội. Mà giết lung tung dân chúng ở các nơi khác, nhưng mà bây giờ xem ra, dân chúng nơi này dường như càng, cần bảo hộ hơn nữa, nàng thật sự không biết nên làm như thế nào, hoàng thượng, hoàng thượng, sở thiên còn chưa có quyết định, xa xa một người thị vệ vội vã chạy tới, một bên chạy một bên thở không thôi, bộ dáng nhìn qua vạn phần chật vật, không cần hành lễ, nói sao lại thế này. Sở thiên thấy bộ dáng hắn vội vã, như thế liền không để ý lễ tiết làm cho hắn nói nhanh, ngoài thành, ngoài thành, thị vệ này mùm miệng run run chỉ nhớ kỹ ngoài thành, cũng không chờ nói rõ ràng liền mệt ngất đi, mọi người đều sừng sốt, sao lại thế này, lúc này sở thiên liền để ột thị vệ khác chiếu cố thị vệ này, liền rất nhanh chạy tới ngoài thành, mọi người cũng vội vàng đi theo, mọi người nói qua bất kể như thế nào cũng không thể phân tán. Chỉ có tụ cùng một chỗ mới có thể chống cự được kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài, tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu liền chạy tới bên ngoài cửa thành, rất xa thị vệ đi ra thấy bọn họ liền xua tay không, thôi, nhưng mà trên mặt của bọn họ căn bản không có gì vui sướng, có đó là sợ hãi vô tận cùng khó chịu, tường thành dày trên cánh cửa toàn bộ đã bị đánh lồi lên, trên cửa bị đánh lồi, ra có thể thấy rõ ràng bên ngoài rậm rạp đông nghìn nghịt một đám này nọ. Mọi người tuy khó hiểu là cái gì, nhưng nhìn hình thức dường như có chút hoảng sợ, đi theo mọi người ở cầu thang đi tới trên tường thành, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc hít vào một hơi, trời ạ, một tiếng sợ hãi kêu lên này là dịch hiên cùng Tào công công đồng thời vọng lại, phía trước là cái gì, phía trước là người, còn có hồn, một đám đông nghìn nghịt giống như nước biển không nhìn thấy cuối, nhìn phần đông hắc y nhân cùng hồn phách như thế. Mọi người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, trong mắt đều xuất hiện vẻ hoảng sợ, này, trên tường thành là hoàng đế tường vân quốc, đứng ở trong bể người vô tâm cô ý hỏi, thế nào, khai vị ăn sáng có được không, vô tâm ngồi, ở trong bể người cười nói, không đủ nhét kẽ răng, sở hạo lạnh giọng nói, ha ha, phải không, hư, không quan hệ, để ón chính lên sân khấu, mặt khác nói cho các ngươi biết, quỷ vương rất nhân từ sợ các ngươi quá mệt mỏi. Cho nên cho các ngươi ba canh giờ nghỉ ngơi, hiện tại đã qua hai canh giờ cứ vậy mà làm, các ngươi còn có thời gian một canh giờ nghỉ ngơi, thời gian vừa đến, chúng ta sẽ san bằng tường vân quốc, từ nay về sau, tường vân quốc bị diệt, quỷ vực quốc sinh ra, thanh âm thô cuồng của vô tâm ở trong không trung vang lên, nhưng hắc y nhân kia cùng với hồn phách không khỏi phát ra tiếng hoan hô, mọi người nghe nói toàn bộ đều cho mày lại, quỷ vương như trước không ở giữa. Nhưng từ đội ngũ khổng lồ này đến xem, bọn họ cũng đã thua trận bởi khí thế, nguyên tưởng rằng 10 vạn đại quân của bọn họ rất là lợi hại, cho dù hao tổn cũng có thể lưu lại một nửa, nhưng bọn hắn bây giờ người cùng hồn vách vượt qua xa 10 vạn, xem ra, quỷ vương, là tình thế bắt buộc. Các người nếu hiện tại muốn khai chiến chúng ta cũng phụng bồi, nếu không muốn, các ngươi còn có một canh giờ có thể sống, chúng ta không sao cả. Vô tâm cười vô cùng là điên cuồng, bọn thủ hạ đều theo cười nói, Ngư Diên trong tay đã hơi hơi toát mồ hôi, quỷ vương này quá mức giả hoạt, để cho nhiều hắc y nhân như vậy chen trúc tại ngoài cửa thành, y tứ ở ngoài sáng rất rõ, không muốn cho bọn họ điều binh, hốn đản chết tiệt này, quá giả hoạt rồi, ngữ Diên ở trong lòng âm thầm mắng, một canh giờ, chúng ta còn có thể thương lượng đối phó bọn họ như thế, thình lình phượng ly ca đột nhiên nói. Ta thì không sao cả, nhưng, người cùng hồn này có phải hơi nhiều rồi hay không? Dịch hiên nhân nhíu mi nói, hắn nói có chút nhẹ, trên thực tế hắn cũng biết dù có lợi hại, nhiều người cùng hồn phách như vậy cho dù năng lực kém, nhưng giết nửa ngày cũng sẽ bị mệt chết. Hồn phách này tựa hồ năng lực không lớn, quỷ tịch đột nhiên mở. Miệng nói, dọc theo con đường này, hắn cùng thất dạ, bạch linh đều trầm mặc, bởi vì bọn họ giết rất nhiều hồn phách, cũng không biết cái gì trong lòng. Cảm giác có chút quái, chưa bao giờ giết qua nhiều hồn phách như vậy, làm cho thực tại trong lòng có chút không quen. Chúng ta là phàm nhân sao không dụng linh thuật đi, Ngư Diên đột nhiên nói, linh thuật, quỷ tịch lặp lại, Ngư Diên gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía sở thiên, sở hạo cùng với phượng ly ca nói, các ngươi, chẳng lẽ quên rồi sao? Chúng ta là tứ linh thù đứng đầu, chúng ta không chỉ có thanh kiếm đuổi trừ mà, hơn nữa là có thể đuổi ma, đuổi lòng người. Ngữ riêng cười lạnh một tiếng nói, nghe thấy vậy, Phượng Ly ca đột nhiên cười cười nói, đây chính là một chiêu khu ma nhân cấm dùng a, đuổi lòng người, mặc dù có chút đáng xấu hổ, nhưng, đối phó với người đáng xấu hổ chúng ta ra vẻ có thể càng đáng xấu hổ hơn, hắn cười, không phải đâu, khu ma nhân đối phó là hồn phách, một chiêu đuổi lòng người thật sự rất tổn hại, có điểm thực xin lỗi sở học khu ma thuật của ta. Sư phụ đã chết đi nếu biết chắc chắn sẽ trách cứ chúng ta dùng đạo thuật bất chính, đang nói rồi, ta là vương gia tôn quý làm sao có thể làm chuyện tình như vậy đâu, sở hạo nhú mi nói, một giây sau, hắn đột nhiên ho khan một tiếng, dẫn đầu trở về đi, thấy bọn họ đều sửng sốt không đuổi theo, hắn lại nhíu chặt mày ngoái đầu nhìn lại cả giận nói, các ngươi còn lo lắng cái gì, thời gian hữu hạn, còn không chạy nhanh thu xếp bố trí. Nhiều hắc y nhân như vậy nhất định phải tốn rất nhiều thời gian chế tác phù chú, mọi người nghe thấy vậy khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút, con tưởng rằng vương gia này chính trực cỡ nào, kỳ thật cũng không tốt hơn chỗ nào nha, tên bụng đen này, từng phút từng giây trôi qua, phía trên một bãi đất trống, 5 người đều đang bận rộn bận rộn, thời tiết này đã xem như là nhập thu rồi, nhưng mồ hôi bọn họ lại theo bọn họ bận, rộn mà không ngừng chảy xuống. Mỗi người đều không ngừng bận rộn, trên mặt hiển thị rõ thần sắc sốt ruột, ngoài ra ba hồn phách chỉ có thể ở bên cạnh trợ thù, tuy rằng ba người bọn hắn rất muốn giúp việc, nhưng lại không thể nhúng tay vào, đây là phù chú, phù chú không tâm, ba người bọn hắn không phải người tất nhiên không thể chạm vào, nhưng bọn hắn có thể hỗ trợ truyền giấy để cho bọn họ dễ dàng một chút, tất nhiên đây không phải giấy bình thường, đây là giấy vàng, thời. Điểm không mang theo ký hiệu là giấy phàm nhân thường đốt cho người chết dưới âm phủ, nhưng một khi đã trải qua tay người khu ma họa lên phù chú chuyên nghiệp, cái này không phải là giấy vàng bình thường, bao nhiêu, ngư Diên một bên không ngừng ở trên giấy vàng vẽ lấy tự phù đặc thù vừa nói, đại khái ba bốn ngàn phù, thất dạ nhìn về phía đống phù không tâm thật dày kia nói, không đủ, quá ít, ngư Diên nhíu mi nói, động tác cũng nhanh hơn rất nhiều, mọi người cũng đi theo. Nhanh hơn, dịch hiên cũng đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này có thanh âm xa xa lẹp xẹp lẹp lẹp, truyền tới, nhất kiếm cưỡi ngựa rất nhanh đi tới bên người bọn hắn, tiếp theo từ trên người con ngựa tha theo bao tải gì đó, xem ra là rất nặng, vương gia này nọ đã chuẩn bị xong, các người xem đủ chưa, nhất kiếm lấy ra trong bao tải kia một gói đồng tiền thật to rõ ràng bắt mắt, đồng tiền này chính là hắn mất sức lực thật lớn để thu mua, tuy rằng hiện tại kinh thành rất loạn, nhưng... Nghe nói nhu cầu hoàng thượng cần đồng tiền cấp bách, không chết, nửa chết nửa sống, chỉ cần trong nhà có đồng tiền toàn bộ nộp lên trên đây, ngữ diên nhìn nhìn túi gì đó vừa lòng gật đầu, đủ, nhiều hơn nữa, mọi người cung chứa không nổi rồi, vì thế, nàng lại dùng một cái tương tự giống như thùng gì đó chuẩn bị tràn đầy nước, tiếp theo để áo mình tích lạc tại trong nước, một giây sau, liền để cho nhất kiếm đem nước này đổ vào phía trên rồng tiền, bình thường dính vào máu. Người khu ma hiệu quả đồng tiền sẽ rất tốt, nhưng mà nhiều đồng tiền như vậy, cho dù bọn họ có lấy toàn bộ máu đang chảy cũng không đủ, đơn giản dùng nước tham gia đi, tuy nói hiệu quả sẽ không tốt lắm, nhưng mà dù sao so với không có còn tốt hơn, nhất kiếm, dựa theo kế hoạch toàn bộ chuẩn bị cho tốt, ngữ duyên vội vàng đứng lên chỉ huy, nhất kiếm nghe vậy đem đồng tiền trong bao bố toàn bộ chia cho bọn thị vệ, nói cho bọn họ để rắc toàn bộ dưới thành, tát vào đối với những... Hắc y nhân kia, ngữ diên biết bọn họ tuy rằng nhìn không thấy những hồn phách này, nhưng mà tung lưới đầy trời như vậy, bao nhiêu vẫn là sẽ làm bị thương chút hồn phách, tất cả bố trí đều không sai biệt lắm, tính toán canh giờ cũng không còn bao nhiêu, lúc này, ngữ diên nhanh chóng để hỏi người chuẩn bị tốt, chiến trường từ nơi này một khắc hoàn toàn bắt đầu, bên ngoài tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, bọn thị vệ liền quay lại đây để cho sở thiên chạy nhanh rời đi, bọn. Họ là binh lính, mặc kệ địch nhân đối diện mạnh như nào, bọn họ đều phải thề sống chết bảo hộ quê hương bảo hộ hoàng thượng, sở thiên nhìn thấy nhiều binh lính vì bảo hộ hắn, mà đem sinh tử không để ý như vậy, một khắc này, tim của hắn rất là khó chịu, liền cao giọng nói với mọi người nói, chấm với các ngươi cùng tồn tại, thề sống chết bảo hộ tường vân quốc. Bọn lính nghe thấy vậy sĩ khí tăng vọt, tại lúc tàu công công ồn ào toàn bộ đều đi làm việc rồi bên ngoài nhóm Hắc Y nhân đã sớm vận sức chờ phát động mọi người nhìn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái trong lòng ý niệm đều là giống nhau lúc này đây là liều mạng đi đến bảo hộ tường vân quốc sông lên a bên ngoài một tiếng giống lớn kinh thiên động địa kêu lên tiếp theo liền nghe được giống như thiên quân vạn mã đang chạy nhanh đến chỗ của bọn họ toàn bộ kinh thành đều bị chấn động lung la lung lay. Tất cả thị vệ cầm lấy binh khí chuẩn bị thề sống chết giao tranh, lúc này được ngữ. Diên an bài tát đồng tiền bọn thị vệ toàn bộ đứng trên lầu, ở tường thành cầm tất cả đồng tiền ám mu hướng về phía những hắc y nhân kia, mấy người bọn hắn cầm lấy binh khí của mình toàn bộ vọt tới, hương vị máu trong khoảnh khắc liền đã tràn ngập xoang mũi mọi người, cho bụi trên bầu trời bao la khắp nơi đều đã tràn ngập tiếng kêu gào, vô số đồng tiền cùng với hắc y nhân cùng với hồn phách biến mất bay múa đầy đầu. Có rất nhiều binh lính còn chưa kịp tát đồng tiền đã bị hắc y nhân giết đi, cửa thành cu nát không chịu nổi cũng bị nhóm hắc y nhân vỏ tiến vào, mọi người thấy thế liền đem phù chú trước đó chuẩn bị tốt toàn bộ vứt lên không chung, vô số phù chú màu vàng giống như tuyết tấm phiêu tán rơi rụng ra, rơi xuống phần đông trên người hắc y nhân, người dính vào phù chú toàn bộ hoảng hốt, đây là phù chú không tâm, một khi không phải người khu ma tiếp xúc chạm vào, như vậy. Bọn họ trong thời gian rất ngắn sẽ in là vật thể không tồn tại, bọn họ sẽ hốt hoảng, thậm chí đem bằng hữu của bọn họ cho rằng là kẻ thù. Phù chú rất nhanh liền bay xuống xuống dưới, rất nhiều hắc y nhân toàn bộ đã bị khống chế, vô tâm thay thế lơn tiếng hét lên, giết chết những gì không rõ bên trong, mọi người cẩn thận phù chú. Gì kia, người chúng phù chú này toàn bộ đều bị đồng bạn của mình giết chết, tốc độ nhanh kinh người, động tác tàn nhẫn cực kỳ. Điều này làm cho ngữ diên ngây ra một lúc, bọn họ cũng quá tàn nhẫn đi, phù chú cho dù, nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản được càng nhiều người xâm nhập, cửa thành đã phá, trong thành tràn vào rất nhiều hắc y nhân, bọn họ giết chóc tàn nhẫn không thôi, bất kể là người già hay trẻ nhỏ, ánh mắt bọn họ đều không chấp mắt, một màn máu đầm điền như vậy làm cho ngữ diên tâm đều đi theo thu vào đau thương không dứt, trừ bỏ liều mạng đi đến chém giết, không còn biện pháp nào, không xong. Cửa Hoàng Cung đã bị phá, xa xa một người thị vệ tránh thoát hắc y nhân đuổi giết. Lớn tiếng hét lên, một tiếng hét lên này, không thể nghi ngờ là làm cho tất cả thị vệ đều ủe quải không thôi, cửa Hoàng Cung đã bị phá, vậy còn có cái gì có thể bảo trụ đây, Từ kiếm xác nhập, đang đánh giết Phượng Ly Ca đột nhiên quát lớn, mọi người đều là sừng sốt, mấy người bọn hắn làm sao lại không nghi tới uy lực của từ kiếm xác nhập chứ. Vì thế một giây sau, đã muốn dựa vào bên người lẫn nhau, ai ngờ truyền ra một tiếng hét lớn lập tức truyền đến, tất cả mọi người ngăn, cản bốn người bọn họ hợp lại. Nói chuyện đúng là quỷ vương đại nhân khoan thai đến chậm, thanh âm của hắn vừa ra, tất cả hắc y nhân toàn bộ vứt bỏ thủ hạ nhào vào bên người bọn họ, nhất thời mấy người bọn họ đều bị chen trúc chia năm sẻ bày, căn bản không thể thoát thân, quỷ vương đứng ở trên tường thành cười vô cùng là âm lãnh, các vị thật có lỗi. Ta đã tới muộn, như thế nào, trận chiến tranh này thú vị chứ, hắn cười, rất là càn rỡ, ngươi không chết tử tế được, mỏi. Người phẫn nộ hét lên, nhưng bọn hắc y nhân nhiều giống như con kiến căn bản là giết không xong, quỷ vương thay thê bật nhảy một cái thoải mái đi tới phía dưới, cầm trong tay vũ khí cười lạnh nói, ta đem một đám các ngươi giết chết, nói xong, nhanh chóng chạy về phía sở hảo. Chỉ cần giết chết một người trong đó Như vậy không thể tạo thành tứ kiếm xác nhập Tuy rằng hắn đến bây giờ mới biết được kẻ có Được kiếm huyền vũ chính là hoàng thượng đại danh đỉnh đỉnh Thực tại Làm cho hắn giật mình không thôi Ngươi nằm mơ sao Sở hạo nghe thấy vậy lập tức liền xông tới Kỳ thật thực lực sở hạo cũng không kém Nhưng mà đối phó với quỷ vương tàu hỏa nhập ma này mà nói Còn hơi có chút kém cỏi. Tào công công Quỷ tịch Thất giả chạy nhanh hỗ trợ Sở hạo chống cự không được bao lâu, dịch hiên bận tâm xung quanh hét lên, xem ra, quỷ vương này tựa hồ là muốn trừ bỏ cả đám. Nghe được dịch hiên la lên, ba hồn, hơn nữa mấy người cao thủ bọn hắn liền bắt, đầu chém giết bốn phía, sở thiên cười lạnh một tiếng nhìn vô tâm trước mặt không biết trời cao đất rộng này, một giây sau, rút ra kiếm huyền vũ che giấu trên người liền đâm tới, động tác của hắn rất nhanh thực lưu loát, làm cho vô tâm căn bản không thể nhận ra. Giờ khắc này, hắn lập tức thành vong hồn dưới đao của hắn, bên trong kinh thành thanh âm giết chóc, tiếng gào phá tan mảng tai của mọi người, mà trên mặt đất bên ngoài nằm đầy thi thể, giống như một tòa núi cao, gấp đôi, rất cao rất nhiều, vô tâm chết đi nhất thời làm ấy hắc y nhân đang liều mạng này tỉnh ra, động tác của bọn họ rõ ràng chậm nửa nhịp, mọi người tùy thời, trực tiếp công kích nhanh hơn, quỷ vương ngây ra một lúc. Hắn quên mất võ công của sở thiên cao nhất trong bốn người bọn hắn, để cho vô tâm đối phó hắn không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Cái chết của hắn làm cho tất cả hắc y nhân đều sợ hãi từng bước, chuyện này gây cho hắn hậu quả có chút không thể đoán trước, vũ khí. Trên tay hắn ở hiệp thứ ba mươi hợp thời điểm rốt cục đâm rách cánh tay sở hạo, làm cho hắn gặp bị chảy máu, ngươi vĩnh viễn cũng không phải đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng không phải, quỷ vương lớn tiếng hét lên. Từ lúc sư phụ nhận nhầm người kia một khắc là hắn biết, người nam nhân này vĩnh viễn đều khó có khả năng vượt qua chính mình, sở hạo nhíu mi nhìn về phía cánh tay bị thương của mình, cười lạnh một tiếng không sao cả lại sông tới, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không khinh. Địch như vậy để cho thương thế của hắn hại đến chính mình, một cái chết xạ một cái xoay ngược lại, bọn họ liều mạng không phải khí lực, mà là sở học linh khí, toàn bộ chiêu thức của hai người đều là sở học trước kia. Chiêu thức của bọn họ như vậy, chính là muốn so sánh với thử một chút với võ công lão nhân kia dạy không giống ai, thì ai sẽ thắng, vèo một tiếng, quỷ vương quá mức đắc ý, chính mình cũng bị thương trong lúc vô tình chạm nhự một chút, làm cho hắn hơi hơi nhíu. Mi, bộ dáng rất là khó chịu, sở hạo, ngư diên hét lớn một tiếng, nhắc nhở hắn bây giờ là thời cơ tốt nhất, nói xong bá một tiếng, mấy người bọn hắn xông lên chém giết tách ra đường máu. Phượng Ly Ca, sở thiên cùng với ngữ Diên dường như là đồng thời nhảy dựng lên, nhất kiếm kia cũng ở đây trong nháy mắt đánh về phía quỷ vương, bốn người thấy thế hét lớn một tiếng, tư kiếm xác nhập, dứt lời, trong chốc lát, mưa gió nổi lên trời đất khẩn trương, tất cả tất cả theo giờ, khắc này bắt đầu chuyển biến trận chiến tranh này là, chưa bao giờ từng có ở tường Vân Quốc, cũng là mấy người bọn hắn chưa bao giờ trải qua, từ lúc tư kiếm xác nhập một khắc kia bắt đầu. Trong trời đất đã muốn nhập làm một, mọi người dường như cũng không thấy rõ cái gì, chỉ biết là dựa vào cảm giác đi chém giết, không có ai biết trận chiến tranh này đến tột cùng có còn cơ hội sống sót hay không, nhưng mà mấy người bọn họ toàn bộ đều không bỏ cuộc, bởi vì một khi bỏ cuộc, như vậy, chẳng khác nào buông tha cho sinh mạng của mọi người, bọn họ không thể, cũng không bỏ, lại càng không nguyện bỏ, chưa từng ai trải qua chiến tranh thê thẳng như thế. Chưa ai trải qua chiến tranh đồ sộ như thế, ba ngày ba đêm, trận chiến tranh này rằng co suốt ba ngày ba đêm, trên bầu trời đục ngầu không biết khi nào, thì đã bị máu tươi của mọi người chiếu thành dáng chiều màu đỏ, màu đỏ như vậy xuyên thấu qua trong mắt mỗi người chết xạ ra như dạng mây đỏ bình thường, tiên diễm loa mắt, lại phá lệ trói mắt, hai bên cứ như vậy gắt gao rằng co, rằng co không ngừng là hắc y nhân cùng binh lính dân chúng. Ngay cả sở hạo mấy người bọn hắn cũng đều là như thế, lúc này hắc y nhân chỉ còn lại có hơn một nửa, bên trong kinh thành dân chúng binh lính cũng chỉ còn lại một nửa, nhưng kỳ quái là, dân chúng cùng bọn lính không hề lùi bước, nhưng cũng không có sung phong liều chết, trên chiến trường thi thể buồn thiu cùng chiến xa đổ quân nhu bị vứt bỏ, cũng không có ai tranh đoạt, hai bên giống như hai con mánh hổ chăm chú nhìn rằng co, ai cũng không thể đi trước thoát ly khỏi chiến trường. Quỷ tịch mang theo thất dạ cùng với Bạch Linh cũng là cả người đau xót. tại đây ba ngày ba đêm trong chiến tranh, mấy người bọn hắn sớm mỏi mệt không chịu nổi, Bạch Linh đã ngã xuống trước rồi, thất dạ không thể bận tâm nàng chỉ có thể đem nàng giấu đi, ngược lại đi theo quỷ tịch tiếp tục chém giết hồn phách, nhiệm vụ của bọn họ chính là đối phó hồn phách, mà Tào Công Công nhất kiếm cùng với Dịch Hiên lại đối phó với Hắc Y Nhân. Tuy rằng ba người bọn hắn võ công cao cường, thậm chí dịch hiên có chứa thần quái, nhưng không thể ngăn cản nhiều hắc y nhân như vậy, còn tào công công tinh lực, đã hao hết ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh một khắc kia, dịch hiên càng thêm điên cuồng đi đến giao tranh, nhất kiếm cũng đều như thế, ba người bọn hắn sớm cả người là máu, nhưng một khắc không có ngừng lại, thi thể hắc y nhân càng ngày càng nhiều, mấy người bọn hắn cũng càng ngày càng mỏi mệt. Bọn lính đã sớm biến mất hầu như không còn, còn lại chỉ có dân chúng này cùng với đám binh sĩ bị trọng thương không thể độc, còn có một nhân vật quan trọng, không ngừng chém giết người, đó là mộng tướng quân, chỉ tiếc, ông cho dù ở lợi hại, nhưng vẫn bị hắc y nhân đâm bị thương, nếu không phải ông được thủ hạ trung thành bao che khuyết điểm, như vậy, mũi tên đâm vào cánh tay của ông sẽ đâm chúng vào, trái tim của ông, ngoài thành lúc này hắc y nhân còn lại đông như biển bình thường. Chỉ là bất đồng với lúc trước chính là, bọn họ không phải đứng, mà toàn bộ đều là nằm, thi thể chồng chất như núi, khi thấy dân chúng một đám ngã xuống một khắc kia, hắc y nhân còn lại không nhiều lắm hưng phấn không thôi, ngã xuống đi, toàn bộ ngã xuống đi, nhìn xem các ngươi đến tổt cùng còn có năng lực gì. Không phải dân chúng không muốn kiên trì, mà ba ngày nay ba đêm chưa ăn này nọ, toàn, bộ đều dựa vào một luồng tức giận mà chém giết. Tuy rằng bọn họ không hiểu kiếm thuật, không biết võ công, nhưng mà bọn họ cũng phải giống như binh lính, bảo vệ quê hương, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ tàn bạo này nguy hại quê hương. Con đường đến kinh thành này, đã sớm bị quỷ vương cắt đứt, hắn sợ phía sau sẽ có người tới trợ giúp, cho nên cắt đứt thông lộ duy nhất lui tới kinh thành. Lúc này, nhất kiếm đã muốn lung lay sắp đổ, dịch hiên nửa quỷ trên mặt đất. Cầm kiếm trên tay, hắn khó khăn ngước mắt nhìn về phía hắc y nhân số ít kia, không tự giác cười lạnh một chút, xem ra tinh thần bọn họ no đủ, không nghĩ tới từng người là đi đứng run rẩy. Hắn tất nhiên biết không phải là sợ hãi, mà là mệt mỏi, giả vờ, xem các ngươi đám hỗn đản này có thể giả bộ bao lâu. Bên trong kinh thành giao ấy người bọn hắn, ngoài cửa kinh thành, bốn người dừng kiếm trên tay, nơi này sớm đã không có hắc y nhân cùng thị vệ, dân chúng cũng không có một. Người, bởi vì trừ bọn họ vài người ra, cũng đã toàn bộ tử vong rồi, chỉ là làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là, vì sao thời gian mấy tháng ngắn ngủi như vậy, tinh lực cùng với năng lực của quỷ vương liền biến thành lợi hại như thế, tất cả mọi người không nghĩ tới hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, luyện yêu thuật làm cho bọn họ sợ hãi giờ phút này, ngữ Diên cả người đều là máu lẳng lặng đứng trong đống thi thể, nàng tuy rằng cả người là máu, nhưng vẫn diễm lệ động lòng, người như trước Cái đuôi màu xanh biết kia như là nữ thần lâm thế bình thường, giống như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu lưu phong chi quay về tuyết, xinh đẹp mà thần bí, trên người quỷ vương cũng lau ra không ít vết máu, hắn nhìn về phía ngư diên cười cười, người quả nhiên khác biệt, không nghĩ tới lại đặc biệt như thế, hắn nhìn về phía cái đuôi của nàng ý tứ hàm xúc cười cười, ngư diên lộ ra một tia cười lạnh, nói, khác biệt thì như thế nào, ta trung quy phải chính. Tay đâm ngươi, ngươi không nhìn xem thương thế của bọn hắn, muốn chính tay đâm ta, ngươi thật đúng là nói chê cười, nếu không bởi vì ta thích ngươi đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi cho lá ngươi còn có thể có khí lực nói chuyện với ta sao, ngươi không nhìn xem ba bọn hắn đã thành cái bộ dáng gì, nếu là ngươi nguyện ý hiện tại theo ta, bản thân ta có thể lo lắng tha cho bọn họ một mạng, quỷ vương cười lạnh trào phúng, đúng vậy, hắn trong thời gian ngắn nhất luyện được. Yêu thuật, mà yêu thuật mạnh mẽ làm cho bọn họ cộng lại cũng chỉ có thể ngang hàng với hắn, ba ngày nay ba đêm bên trong bọn họ chém giết rất là cố sức, tuy rằng quỷ vương cười hì hì nhìn đứng lên một bộ dạng không sao cả, trên thực tế hắn cũng rất mệt mỏi, hiện tại là một hồi nghị lực trận đấu, ai chống lâu thì người đó thắng, ngươi nằm mơ, sở hạo trên mặt sưng đỏ nhìn hắn kiên định nói, ngư Diên đột nhiên cười cười, tiếng cười của nàng như chuông bạc, thanh thủy dễ nghe. Nhưng mà sát y tùy theo tràn ngập ra, nàng cười lạnh nói, thủ hạ lưu tình, ta không cầu ngươi, nếu chúng ta không có ân oán, ngươi lại nguyện ý cải tà quy chính, như vậy ta nghĩ, chúng ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nhưng mà trước mắt cũng không khả năng, lưu ngươi ở trên thế giới, tương đương với nuôi hổ gây họa, hiện tại ngươi chẳng qua là bởi vì trọng thương trong người, mới cầu toàn như thế mà thôi. Nếu ngươi giờ phút ở thời điểm đỉnh cao, chỉ sợ sớm đã vô tình xuất, thù, còn nói chuyện điều kiện, ngươi không phải là người như thế, quỷ vương lạnh giọng cười cười, nàng quá thông minh, coi như là đã bị nàng xem thấu, như vậy, thắn cũng không còn lời nào để nói, bọn họ đều là người thông minh, có một số việc nhiều lời vỗi, bằng không chỉ là dư thừa, các ngươi đã đều muốn chết, như vậy, ta liền thành toàn cho các ngươi. Thân thể quỷ vương bộc phát ra ánh sang chói lòa, giống như dao long bình thường nhảy lên, hướng về bọn họ mà đến, hắn. Hiện tại xác thực cũng đã bị thương, nhưng mà cho dù là chết, hắn cũng sẽ không thành toàn cho bọn họ, hoặc là cùng chết, hoặc là, bọn họ chết. Mọi người chớp mắt một cái hoàn hồn, nhìn liếc mắt lẫn nhau một cái, một giây sau, bước liên tục lên sinh gió, một loạt mà lên, mọi người đều biết đây là một cơ hội khó có được. Bằng không đợi cho quỷ vương khôi phục công lực, bọn họ hơn phân nửa liền không thể áp chế đối phương, mọi người tư kiếm xác nhập, lóng lánh ra không ngừng là, ánh sáng màu vàng càng phát ra xinh đẹp như giống như cầu vồng. tư kiếm là do ở góc độ khác nhau cùng thủ pháp khác nhau, mà chết xạ ra ánh sáng khác nhau, bốn người kiếm khu ma xác nhập cùng một chỗ này ánh sáng không ngừng bắn nhanh mà ra, quỷ vương tóc rối bay như vũ điệu. Mắt lạnh léo, trường kiếm như cầu vòng, lấy thương thế nghênh chiến, hắn nói qua, cho dù là chết cũng muốn toàn bộ chôn cùng, cho nên, hắn dùng yêu thuật rất mạnh đánh bọn hắn, trong khoảnh khắc, trong bóng đêm vô tận, đột nhiên trời mưa to, mọi người ở trong mưa không ngừng kịnh đấu, ai cũng không chịu lơi lỏng, đây là một hồi do so đo sinh tử, không thể có chút sơ sẩy, nếu không, kết cục, toàn bộ chết, quỷ vương cười lạnh một tiếng bay lên trời. Trên không chung xoay người, chém ra một quần sáng sang lạ, giống như nhiều ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới, quần sáng chém chết bắn nhanh mà đến cầu vòng, kiếm của hắn rơi xuống, kiếm quang trói mắt thẳng hướng dựng, lên, giống như dòng bạc sáng lạ, dường như muốn cùng bầu trời đánh rớt xuống những tia chớp liên tiếp đến cùng nhau, kiếm khí sắc bén bức lui bọn hắn vài lần, trong lúc mưa to tầm tã sau giữa trưa trừ bỏ mưa gió sấm sét ở ngoài, đã không nghe được tiếng hò hét gầm rú gì, trận mưa này quá mức nhanh chóng, quá mức khổng lồ, nhưng trong thành các dân chúng còn lại đều mang hy vọng, đấu tranh ba ngày, mang theo kiều hận đấu tranh ba ngày, cuối cùng có thể uống nước rồi, mưa liên, tục, dân chúng rốt cục mệt mỏi chịu không nổi toàn bộ nằm ở trên mặt đất, nhất kiếm cũng nặng nề nhã xuống, khắc y nhân thấy thế cười cười, dịch hiên lại gắt gao trừng mắt bọn họ. Cười cái gì cười, ta còn chưa có ngã xuống đâu, chỉ là không đợi hắn nổi báo, nhưng hắc y nhân này lại cuối cùng biểu diễn không nổi một đám, thùng thùng thùng đổ xuống trong trời mưa, dịch hiên thấy thế thê thảm cười, các ngươi cuối cùng là so với ta ngã xuống trước rồi, dưới loại tình huống này, ai ngã xuống trước, như vậy chính là ngồi chết trước, bởi vì hắn đã đáp ứng ngư diên nhất định phải chịu đựng, cho nên, hắn luôn luôn nhẫn nhịn, rốt cục, bọn họ đã ngã xuống trước so với hắn. Dịch hiên thong thả trống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi đi, vào bên người hắc y nhân, hắn cầm kiếm trong tay đối với tử huyệt của bọn hắn liền hung hăng đâm xuống, chết đi, đều chết đi, đã chết cũng sẽ không tác quái nữa, hắn lạnh lùng cười, hấp một tiếng, thanh kiếm của hắn từ, trên người một người áo đen cuối cùng rút ra, cười cười, thật tốt, ít nhất khi bọn họ tỉnh lại sẽ không hại người, đang nói, kiếm trong tay hắn bịch một tiếng rơi trên mặt đất toé lên bọt nước nho nhỏ, rốt cuộc hắn không kiên trì nổi ngã xuống thật mạnh trong vũng máu, kinh thành dơ bẩn không chịu nổi, mưa to giàn giụa, nhưng mặc dù trời mưa rất to, nhưng như trước không rửa sạch được mùi máu tràn ngập trong không khí, mà bây giờ, trong thành chết chết, bất tỉnh bất tỉnh, trừ bỏ tiếng mưa rơi rốt của không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Vị trí phía nam trong thành nhìn như trống trải không thôi, trên thực tế Ở trong ánh mắt của người khu ma nhìn qua cảnh tượng sẽ không đồng dạng như vậy, cảnh tượng như vậy xa xa so với những thi thể này, thoạt nhìn còn đáng sợ âm trầm hơn, thất dạ cũng té ở trong vũng máu, mưa rửa sạch trên khuôn mặt hắn trắng bệnh mà hắn lại không hề hay biết, hồn phách biến mất hương vị tràn ngập ở bên trong, mưa, ở trong này, duy nhất chống đỡ nổi thân mình chỉ có một người, bên kia đó là quỷ tịch. Hắn dựa vào nghị lực ngoan cường điều khiển chính mình chống giữ tiếp tục, mưa đánh sâu, vào thân thể đơn bạc của hắn thoạt nhìn làm cho người ta vạn phần đau lòng, hắn nửa quỳ trên mặt đất, trên sợi tóc mưa không ngừng tích lạc đi xuống, trên tay hắn máu theo chuôi kiếm đi xuống không ngừng chảy xuôi, giống như những hạt chân châu hoa mở ra ở bờ đối diện. Giờ phút này, hắn cúi đầu, nhìn về phía bãi máu trên mặt đất kia, đây là căn cứ chính xác mà hắn vẫn phấn đấu lưu lại. Thế thế, trên mặt hắn dính đầy vết máu rào rạt hiện lên một ý cười nhợt nhạt, thật tốt, hắn rất rơi xuống, ngư riêng ngươi cũng phải chịu đựng, chờ ta, chờ ta tới cứu ngươi, cứu ngươi. Ở bên trong mưa, một hồn vách đi lại tập tĩnh khập khiễng hướng cửa thành mà đi, mặc dù từng bước đi của hắn trên mặt đất đều ném ra vết máu thật dài, cho dù mưa cũng rất nhanh liền cọ rửa vết máu này, nhưng ánh mắt hắn vẫn chấp nhất đi lên phía trước mà cửa thành bản thân bốn người đều đã bị trọng thương, quỷ vương cũng là như thế, nhưng hắn luyện được yêu thuật lợi hại nhất, loại yêu thuật này bọn họ không hiểu lắm đến tột cùng là cái gì, nhưng mà có thể rõ ràng hiểu biết được, loại yêu thuật này đã nhập ma rồi. ngươi đã không có hứng thú như vậy, ta đành phải tự mình đưa ngươi đi chết. quỷ vương lạnh giọng nhìn về phía ngữ diên bị hắn đánh đến, Học máu không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói, tuy rằng hắn rất thích nữ nhân này. Nhưng mà nữ nhân cùng quốc gia tất nhiên cái gì nhẹ cái gì nặng hắn có thể suy nghĩ, ra, huống chi nữ nhân này vẫn đối với hắn không có chút cảm tình nào, ngư Diên lạnh lùng cười nhìn về phía hắn nói, ta chưa bao giờ cầu ngươi lưu tình. Nói xong, nàng nghiêng đầu nhìn nhìn về phía ba nam tử trên mặt đất bị thương so, với nàng có nghiêm trọng hơn, ba người này đều là nàng quen thuộc, lại là đứng đầu tư kiếm, tất nhiên sinh tử đều đã cột vào cùng nhau. Không biết tự lượng sức mình, ngư diên vẫn là chậm rãi dựng thẳng kiếm của mình lên, lúc này mưa thong thả nhỏ đi rồi, mưa phùn lạnh như băng kia lưu loát rơi xuống, dường như cùng kiếm chứa hồng quang của nàng dung làm một thể, hai người cách xa nhau hai trượng, ngư diên chỉ là yên lặng nhìn hắn, nhưng lại khé cười lên, nụ cười của nàng không có một tia bi ai, giống như một đóa hoa tường vi ở trong mưa nở rộ, tịch mịch, cô độc, xinh đẹp, và đã tràn ngập đề phòng. Cười như vậy, làm cho quỷ vương xem ngây người, hắn không nghĩ dưới tình huống như thế, nàng còn có thể cười xinh đẹp như vậy, chính là hắn không nghĩ tới, khi hắn giật mình một cái, kiếm quang màu đỏ theo trong tay nàng chảy ra, hắn còn chưa kịp rút kiếm phản kích, một ít sắc đỏ đã đến trước mặt của hắn, quỷ vương lạnh lùng cười, yêu thuật của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, từ kiếm sắc nhập đối với hắn mà nói cũng không có, thương tổn nhiều hơn. Bởi vậy, chuyện này hết thảy trong mắt hắn xem ra chẳng qua là trò chơi mà thôi, ba người muốn nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái lần thứ hai xông tới, trải qua chiến tranh lâu như vậy bọn họ đã biết đạo hạnh của quỷ vương, sớm vượt ra khỏi phạm vi bọn họ có thể khống chế, để cho bọn họ lo lắng chính là, nhóm bọn họ đều không phát hiện được tử huyệt của hắn ở nơi nào, hắn đến tột cùng trong thời gian ngắn ngủi như thế đã trải qua cái gì, mới có thể lợi hại như thế. Thất sắc chi kiếm lại phóng lên cao, kiếm trên không trung hư hư thật thật kéo thành bốn kiếm như bông hoa, như xà phun bình thường, đâm thẳng hướng mi tâm của hắn, một chiêu này, cơ hồ đạt đến tất cả khí lực của bọn họ, mà hắn, lại đáng sợ hơn chính là nhẹ nhàng một chút, nhưng lại biến mất trong hư không rồi, đợi bọn hắn thu kiếm, lui về phía sau, hắn đã xuất hiện ở mười trượng bên ngoài, đáng chết. Mọi người lớn tiếng mắng một tiếng, lại vọt tới, đao quang kiếm ảnh, vẫn chưa ngừng nghỉ, mưa phùn đã từ từ dừng lại xuống dưới, ở thời điểm tư kiếm còn chưa giao nhau, kiếm khí đã xảy ra va chạm, phát ra một thanh âm đinh một tiếng, cánh kiếm đã bị chấn động thoát ra khỏi tay mọi người, mọi người trong mắt đã tràn ngập khiếp sợ. bổn vương có thể tới nơi này, tất nhiên là có nắm chắc. Khắc ngươi không phải đối thủ của ta, nói xong, Quỷ vương vung đao lại bổ tới. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, nhanh đến mức làm cho bọn họ cũng không thấy, rõ ràng, liền cảm giác được cánh tay một trận đau đớn, cúi đầu, một dòng máu đỏ chảy xuống, thế nào, thực lực của bổn vương giết chết mấy người chính là chuyện nhỏ, quỷ vương cười đắc ý, vì luyện yêu thuật này, mà hắn đã tiêu phí rất lâu, lão nhân, ngươi không dạy ta thì như thế nào, ta trung quy so với ngươi lợi hại hơn. Trung Quy muốn dẫm nát chân của ngươi, cho ngươi ở dưới mặt ta mà quỷ lạnh, bá một tiếng, kiếm trong tay mọi người lại từ mặt đất về tới trong tay của bọn nọ, bổn vương không muốn cùng các ngươi chơi, ta muốn các ngươi hiện tại sẽ chết, lập tức, lập tức, nói xong, quỷ vương xuất khí lực toàn thân lao đến, bốn người suy nghĩ giống nhau, thể sống chết không thể để cho hắn thực hiện được, một canh giờ sau phát. Chiến tranh quá mức kịch liệt làm cho hai bên đều ngã xuống mặt đất đau xót không thôi, mà vừa rồi vì bảo hộ nữ tính duy nhất, sở thiên đã bị quỷ vương đánh hai trường, làm cho hiện tại hai mắt mơ hổ đau đớn không? Thôi, mà ba người bọn hắn cũng chưa ngư ỏi nào tốt hơn, ba ngày ba đêm đánh nhau sớm đã làm cho bọn họ mỏi mệt không chịu nổi, nay có thể kiên trì, chính là cái gọi một cỗ khí liều mạng, nếu không, mấy người bọn hắn đã sớm ngã xuống. Mà quỷ vương so với thể lực của bọn họ tốt hơn, vài ngày dây dưa hắn nhìn qua giống như là thiếu niên tinh lực dư thừa vĩnh viễn, cũng không biết mỏi mệt, hoàng thượng ngươi có khỏe không, ngữ riêng lo lắng nhìn hướng sở thiên hỏi, hắn lắc đầu, tỏ, vẻ không có việc gì, nhưng trên thực tế mọi người đều biết tình trạng lẫn nhau, nhưng không ai nhả ra kêu mệt, đi chết đi, đột ngột một tiếng, quỷ vương thừa dịp bọn họ nói chuyện với nhau giờ khác này. Quay người một cái xuất ra khí lực dánh vào Ngư Diên, sở hạo thay thế liền xoay người đẩy Ngư Diên ra đem một trường này kiên quyết nhận lấy, phát kết cục, tất nhiên là thấy máu trọng thương lại càng trọng thương, quỷ vương thay thế chậm rãi đứng dậy cười vô cùng là vui, vẻ, là hắn biết hắn ta sẽ cứu nàng, nếu một trường này đánh vào trên người sở hạo có lẽ hiệu quả không tốt như vậy, nhưng bọn hắn bị uy hiếp dường như cũng là nàng, tựa hổ cũng muốn bảo hộ nàng, như vậy. Hắn biết nói làm sao, chỉ cần mỗi một trường, từng chiêu toàn bộ đánh vào nàng, có lẽ sẽ nhiễu loạn chiêu thức của bọn hắn, nghĩ đến đây, hắn nói làm liền làm, lại bảo chế đúng cách phương pháp như vậy, tất nhiên mỗi một chiêu đều không giống nhau, lại đối phó với đối tượng, đều là giống nhau, mộng ngữ diên đê tiện, một khắc sở thiên hoàn toàn ngã xuống mặt đất kia bò không dậy nổi, hắn từ trong kẽ răng cố ra hai chữ này, quỷ vương cười, đê tiện thì như thế nào? Để có thể giết chết các ngươi, chuyện tình đê tiện ta cũng có thể làm ra, ha ha, nhưng mà làm cho ta không nghĩ tới là, uy hiếp ba người nam nhân các ngươi đều là nàng, mộng ngữ diên a, ngươi cũng thật có mị lực, lời của hắn dường như mang theo một nửa cười nhạo, sở hạo, ngươi thế nào, phượng ly ca ngươi có khỏe không, hoàng thượng ngươi, bọn họ mỗi một lần bảo hộ nàng, đều nhận lấy trọng thương mà nàng lại bởi vì bọn họ mỗi một lần đều tránh thoát hắn làm hại, nàng biết hắn cố ý, nhưng mà bọn họ lại nghe không rõ lời của nàng, nàng nói, để cho hắn đến đây đi, giết chết nàng cũng không sao cả, không cần thay nàng che nữa, nhưng mà bọn họ lại khư khư cố chấp, nay, ba người bị thương trọng bò không dậy nổi giờ khắc này, cảm giác tội, ác của nàng không ngừng tăng lên, ngư diên, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi cần, Chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, không rời khỏi ngươi, cho dù là chết, Phượng Ly Ca kiên định nói, nhân sinh tự của Thủy vô tử đâu, mà giờ khắc này cũng chỉ có một mình hắn bị vây giữa thanh tỉnh, sở thiên cùng sở hạo sớm mồ hôi đầm đìa có chút lâm vào trạng thái hôn mê, không cần nói nữa, ta không thích nghe, ta nói cho ba người các ngươi biết, ai cũng không thể chết, các ngươi đều chết hết, như vậy ngoài thành các dân chúng còn lại tất nhiên đều sẽ tử vong. Các ngươi chẳng lẽ sẽ không đau lòng sao, cho nên lên tinh thần bảo vệ quê hương, ngư riêng kiên định nói, tiếp theo nàng nhìn quỷ vương trong mắt không hề khiếp đảng, có chính là ngẩn đầu ưỡn ngực kiên định, không sai, tuy rằng ngươi nửa người nửa xà, nhưng nử tử như ngươi vậy ta vẫn yêu thích, nếu không ngươi suy nghĩ đi theo ra, ngươi hầu hạ thật tốt, có lẽ ta sẽ tính toán cho, ngươi sau này thành quỷ, bộ dáng quỷ vương hiện tại chính là muốn xem kịch vui. Ngươi, nằm mơ sao, bổn vương, còn chưa có chết đâu, có ta ở đây một ngày, ngươi liền mơ tưởng động vào một cọng tóc gáy của nàng, sở hạo trong mơ màng gian nan mở mắt ra, hắn cắn chặt khóe môi từng chữ từng câu nói, tiếp theo hắn một tay chống đỡ mặt đất chậm rãi đứng lên, nhưng nhịn hai chân quá mềm yếu căn bản không thể đứng lên, thử vài lần đều thất bại, ha ha, nằm mơ, ngươi còn có cái gì có thể đánh đồng cùng bổn vương đây? Ngươi không nhìn hai người chung quanh ngươi, bọn họ với ngươi giống nhau, toàn bộ đều phế đi, phế đi hiểu không, ách, ta đang suy nghĩ, trước tiên giết ai đó, hắn vừa nói một bên làm hình dáng chống má nghĩ nghĩ, muốn giết cứ giết ta, ngữ Diên liền đứng ra vươn ra hai tay không hề sợ hãi nói, giết ngươi, đó là tất nhiên, nhưng, xem ra ngươi dường như đã không còn thể lực gì theo ta đấu rồi, ta đây, thích xem thống. Khổ. nếu không như vậy, ta trước hết giết bọn họ rồi giết ngươi như thế nào? hắn biến thái cười cười vì ý tưởng của chính mình mà kiêu ngạo không thôi. còn có ta nữa. chợt đột nhiên phía sau quỷ vương chuyển đến một thanh âm kiên định. mọi người ngước mắt nhìn lại, đang nhìn đến người người nào đó phía sau, đôi mắt càng thêm ảm đạm. quỷ tịnh đã bị thương thành bộ dáng này còn tới làm gì? chịu chết sao? quỷ tịnh, ngươi tới đây làm cái gì? đi nhanh lên a ngữ diên liền. Lớn tiếng ôn ào, tên ngu ngốc này, cũng đã bị thương nặng như thế rồi, còn chạy tới làm gì, nương tử, ta tới nhìn ngươi a, ta nói rồi còn muốn kết hôn với ngươi nữa, quỷ tịch đột nhiên cả lơ phất phơ cười cười, ngư riêng nghe thấy vậy cái mũi cay cay, nàng biết hắn đích thị là sợ nàng nguy hiểm cố ý chạy tới, kẻ ngu này còn muốn lửa nàng sao, ách, lại một đứa nữa không sợ chết, nhưng, ngươi đã không còn khả năng để chết. Đối với ngươi mà nói, chính là hồn phi phách tán, nha, quỷ vương nhìn về phía hắn chậm rãi nói, cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ không cho ngươi thương tổn nàng, quỷ tịch chậm rãi đứng thẳng người một tư thế thể sống chết bảo hộ ngư diên. tốt lắm, ta thành toàn cho ngươi, nói xong, hắn đánh một trưởng qua, quỷ tịnh nháy mắt liền rời đi, tiếp theo hắn cắn chặt răng lao đến, ngư diên thấy thế không khỏi lo lắng không thôi. Nàng hoàn toàn có thể thấy được quỷ tịch bị nguy hiểm cỡ nào, hắn sao có thể dính vào chứ, cẩn thận, ngữ diên sông đi lên bắt đầu hỗ trợ, nhưng trong lúc vô tình bị quỷ vương làm tổn thương cánh tay, một màn như vậy làm cho quỷ tịch tức giận không thôi, càng dùng sức đi chém giết, quỷ vương nguyên bản chẳng quan tâm đến năng lực của hắn, ai biết tiểu tử này, tự dưng lại thế này đột nhiên bộc phát ra tiềm năng cùng tức giận lớn như thế, sau vài hiệp cầm thanh kiếm đâm vào bờ vai của hắn. Một kiếm này, làm cho hắn đau đớn không thôi, chỉ nghe thấy hắn giữ tợn hét lớn. Một tiếng, tay trái đem ngữ diên hung hăng đã đến mặt đất, tay phải quăng quỷ tịch rơi xuống đất, một giây sau, tay phải nắm chặt kiếm đối với quỷ tịch đã muốn suy yếu ngã xuống mặt đất vô lực đánh trả vỏ tới. Không cần a, ngư diên quỷ rạp trên mặt đất vươn tay lớn tiếng kêu rên, nha đầu ngốc, bảo trọng, quỷ tịch nhìn về phía nàng thê thảm cười, hắn đã không còn khí lực rồi. Giờ khắc này, hắn trung quy cũng phải rời đi, như vậy cũng tốt, ít nhất hắn, tận lực, tận lực, tránh ra chợt đột nhiên, Phượng Ly Ca không biết từ nơi nào sông ra, tiếp theo mạnh mẽ đem hắn đẩy, cái đẩy này làm cho quỷ tịch thân mình suy yếu hoàn toàn nga trên mặt đất, ngủ mê đi, mà một kiếm liền mạnh mẽ đâm vào bên ngực trái của Phượng Ly Ca, máu nháy mắt nhiễm đỏ kiếm quỷ vương, Phượng Ly Ca nhìn về phía ngữ diên đột nhiên cười cười, tiếp theo hắn dường như khó khăn dặn. Hai sống tốt, không cần chết. Mỗi một chữ hắn nói ra, trên hàm răng tuyết trắng kia đều chảy ra máu. Bá một tiếng, quỷ vương bực dọc kéo thanh kiếm ra. Lần này hắn đã dốc hết sức khí dùng gần 8 phần. Điều này làm cho phượng ly ca căn bản không có cơ hội ở mở miệng nói ra một câu, liền trực tiếp ngã thật mạnh trên mặt đất. Giờ khắc này, trừ thanh âm hắn ngã xuống phát ra tiếng nặng nề trong trời đất, không có thanh âm nào. Ta gọi là hoa trạch loại còn ngươi, Mỹ Dương Dương ngươi cũng thật đáng yêu mặc kệ ngươi làm cái gì, ta, cũng sẽ ở bên cạnh ngươi không rời, vang lên bên tai thanh âm của Phượng Ly Ca thản nhiên, giống như mùi dược thảo thản nhiên trên người hắn, một màn kia cảnh tượng di động ở trước mắt nàng chợt lóe lên, hắn ôn nhu như vậy, tiếng cười giống như thiên sứ, mặc kệ nàng gặp được nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ hết sức hỗ trợ, hắn cũng không hỏi vì sao. Hắn sẽ không giống quỷ tịch lời ngon tiếng ngọt như vậy, sẽ không giống sở hạo thời, khắc kề cận nàng như vậy, nhưng hắn vẫn một mực yên lặng lặng yên canh giữ ở bên cạnh nàng, vẫn luôn là, không giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy dạ dày đau đớn, ngũ tạng lục phủ đảo cùng một chỗ giống như bị người gắt gao nắm bắt, nàng cúi gập thắt lưng từng giọt mồ hôi lạnh sông ra, đau, đau quá, biểu tình của nàng đau đớn như thế thật sâu đau nhói tâm sở hạo. Khi thấy phượng ly ca bị kiếm xuyên thấu thân thể kia một khắc, ngũ tạng lục, phủ của hắn đều quấn vào nhau, đau đớn trải rộng toàn thân, không thể, làm sao có thể bỏ lại ta, ngư Diên một tay đỡ vị trí trái tim, đau đớn làm mày trao lên thật sâu, làm sao ngươi có thể tàn nhẫn như vậy, không phải nói sẽ cùng nhau sống cùng chết đấy sao, không, đây không phải là thật, không phải, không phải, ngư Diên vẫn cúi đầu, quỷ vương thấy không rõ biểu tình trên mặt nàng. Nhưng theo bộ dạng hai tay nàng nắm chặt thành nắm, tay, hắn biết, nàng nổi giận, nhưng mà nổi giận lại có quan hệ gì, vẫn còn phấn khích ở lại phía sau nữa, đừng khóc, nha, ngẩn đầu lên, xem ta đi giết tướng công của ngươi như thế nào, quỷ vương từng chữ từng câu nói, ngữ khí như vậy hơi có chút biến thái, xem ra, hắn muốn cho ngữ diên biết tư vị đau lòng là như thế nào, ngữ diên nghe vậy toàn thân đều ở run run, Nàng buông tay phải ra hung hăng kéo cái đuổi của chính mình, mà hoàn toàn không cảm giác gì đau đớn, đau đớn, trên người đã sớm bị đau đớn trong lòng thay thế, không có ai biết nàng hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, tâm lý đến tột cùng là như thế nào, quỷ vương đã không còn kiên nhẫn chờ đợi tiếp, hắn cầm kiếm toàn thân đều phát ra yêu khí mạnh mẽ, hắn cười vô cùng là tà mị, chậm rãi hướng bên người sở hạo cùng sở thiên mà đi, sở hạo dãy ruộng muốn đứng dậy. Chống đỡ bởi kiếm thanh long, hắn thong thả đứng lên, ánh mặt đau lòng nhìn ngư riêng liếc mắt một cái, tim của hắn giờ, phút này cũng đau đớn không thôi, sở hạo, nha, không, sư đệ, ngươi cảm thấy vui vẻ chứ, sư phụ cùng Phượng Ly Ca đều chết ở trên tay ta, con ngươi, cùng sư phụ tốt như vậy, cùng người sư đệ này lại ở chung khoái trá như vậy, không bằng tốt như này, ta đưa ngươi đi xuống theo chân hai người bọn họ gặp mặt tâm sự. Thuận tiện báo cho sư phụ biết ta sống tốt lắm, để cho lão nhân ra ông ta không cần lo lắng, quỷ vương khinh miệt nhìn hướng sở hạo, lời của hắn nói lộ vẻ châm, chọc, ta nhổ vào, ngươi tính làm cái quái gì, ngươi đã sớm bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, ngươi, hắn chỉ vào quỷ vương lạnh nhạt cười, gần từng tiếng nói, ngươi, chính, là, một, con, chó, bị, sư phụ. Quét, ra, cửa, hắn nhìn về phía hắn ta trên mặt không hề sợ hãi, đại trượng phu chết có là cái gì đâu, nghe vậy, quỷ vương oán hận nắm chặt nắm tay, kiếm trong tay phải hắn nắm phát ra tiếng vang ba ba, sở hạo thấy thế cười lạnh một tiếng nói, như thế nào, chịu không, nổi rồi, tức giận rồi, quỷ vương thấy hắn một bộ dáng ngả ngớn, lúc này hiểu được hắn là muốn làm cho chính mình tức chết, hắn cố tình không cho hắn ta được như ý. Thôi đi, ngươi vẫn là chừa chút nước miếng chờ đi theo chân bọn họ xuống địa ngục, từ từ tâm sự, đúng rồi, giúp ta nói, nói cho lão đầu kia, lựa chọn của hắn từ vừa mới bắt đầu đã là sai lầm, chứ bỏ ta, không ai có thể thống nhất thiên hạ, bổn vương hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp bọn họ, để cho lão đầu kia biết cái, gì mới là vương giả chân chính, hắn cười, tiếp theo, cầm kiếm đi bước một hướng tới chỗ sở hạo, động tác của hắn cũng không nhanh. Hắn chính là muốn cho hắn ta biết tư vị đến thời điểm tử vong sở hảo, hít sâu một hơi, lại nhấc kiếm thanh long lên, cho dù chết, hắn cũng sẽ liều mạng đến cùng, nhưng ngay khi khoảng cách bọn họ chỉ còn lại có một trượng, trong tầm mắt của bọn hắn đột nhiên rơi xuống cái gì đó màu trắng, nhất thời, quỷ vương ngây ra một lúc, ngước mắt nhìn về, phía bầu trời, không biết khi nào thì bầu trời lại đột nhiên phiêu có bông tuyết, quỷ vương trong lòng khó hiểu, sao lại thế này. Tại sao lại có tuyết rơi, yêu thuật của hắn kiêng kỵ nhất chính là tuyết rơi, chỉ cần hắn vừa chạm vào tới tuyết, yêu thuật này sẽ biến mật, hắn luyện được là yêu thuật đen tối, mà yêu thuật này không có ai địch được, nhưng lại rất kiêng kỵ màu trắng của tuyết. Trắng hay đen trời sinh chính là đối thủ một mất một còn, phía trước ngày tuyết rơi. Không có chiến đấu chính là nguyên nhân này, nhưng vừa vặn hết mưa rồi, bầu trời cũng trong rồi, nhưng vì cái gì lại đột nhiên có bông tuyết rơi. Nhìn đến bông tuyết bay xuống một khắc kia, đôi mắt sở hạo nhìn về phía ngữ diên vẫn đang cúi đầu túng vảy của mình, trong lòng lại đau đớn, nàng bị thương tổn, nay trong lòng đích thị là đau đớn vạn phần. Đúng lúc này, gió ở đông bắc đột nhiên thổi lên, thời điểm lúc đầu thì tuyết rơi cũng không lớn, cũng không quá dày, giống như tơ liệu theo gió lướt nhẹ, khi gió đông bắc càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết càng rơi xuống càng dày. Bông tuyết cũng càng lúc càng lớn, giống như thành một đám lười trắng, khoảng cách xa nên cái gì cũng nhìn không thấy. Đứng không bao lâu, thể lực chống đỡ hết nổi, Sở Hạo lại tiếp tục nửa quỳ ở trên mặt đất, dùng kiếm thanh long chống đỡ thân mình thế cho nên không ngã xuống. Lúc này, hắn đột nhiên đã phát hiện sắc mặt Quỷ Vương không thích hợp, xem ra dường như đang rất khó chịu. A làm sao có thể có tuyết chứ? Làm sao có thể có tuyết chứ? Ta chán ghét tuyết, chán ghét tuyết. Nguyên Lai tưởng rằng chính là chỉ bay đến một chút bông tuyết, lại không nghĩ rằng tuyết này giống như hoa càng rơi xuống càng lớn, ngắn ngủn một khắc đồng hồ trời đất lúc đó đã trắng xóa một mảnh, bông tuyết bay lả tả từ phía trên bay xuống xuống dưới, bốn phía giống kéo lều trại màu trắng, mặt đất lập tức trở nên trắng xóa như bạc, thanh âm của Quỷ Vương dần dần vỡ ra, xem ra hắn dường như rất sợ bông tuyết, lúc này, cái đuôi của Ngư Diên chợt đột nhiên như kỳ tích biến mất ngược lại biến thành hai chân dài mảnh khảnh, nàng chậm gì gì nhặt kiếm chu tước lên một bên lảo đảo đứng dậy. Tiếp theo nàng thông thả dương đôi mắt lên a ngươi, chợt đột nhiên nhìn đến phía dưới khóe mắt của Ngư Diên không ngừng chảy ra máu, Quỷ Vương hoảng sợ. Tiếp theo hắn dường như nghĩ tới điều gì liền nghi hoặc nhìn Ngư Diên một chút. Tiếp theo, vừa nghi hoặc nhìn về phía bông tuyết đầy trời, một giây sau hắn thốt ra, nước mắt của ngươi có thể không chế mưa. Chẳng lẽ huyết lệ của ngươi còn có thể không chế bông tuyết, có phải hay không, có phải như vậy hay không, thanh âm của hắn rõ ràng mang theo run run, mang theo hận ý. Ngư riêng không nói gì, nhưng huyết lệ khóe mắt vẫn không ngừng nhì chảy xuống, như là một dòng suối nhỏ không thể không chế được. Giờ phút này, bông tuyết màu trắng đã hiện đầy trên người của nàng, chỉ thấy nàng thê thảm cười, nhìn về phía quỷ vương lạnh như băng nói. Tất cả tất cả từ nơi này một khắc chấm dứt đi, nói xong, nàng nắm chặt kiếm chu tước đằng đằng sát khí trực tiếp chạy về phía Quỷ Vương, đã xong, hết thảy đều đã xong, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Ngư Diên cầm kiếm chu tước liền xuất ra một chiêu, thước kiếm bay lượn, nàng phía trái đâm ngang ngực, bên phải đâm chéo, liền hướng trước ngực Quỷ Vương đâm tới, giống như mang theo tức giận. Rất mãnh liệt. Quỷ vương thất thần rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mỏi mệt, như thế mà nàng còn có thể xuất ra kiếm pháp sắc bén như thế, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng không rút lui mà như trước sông đi lên, yêu thuật bị không chế, hắn hoàn thị sử dụng năng lực của bản thân, hắn sẽ không để cho nàng thực hiện được, sẽ không, vì hắn là thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhất. Giờ phút này trong mắt Ngư Diên trừ bỏ kiều hận cũng không thấy được gì nữa, chỉ thấy nàng thân thủ. Thuân thoát, lui bước, lắc mình, tránh né vài cái, tiến trưởng, rút kiếm, hành văn liền mạch lưu loát, bày tay trái đánh ra, lập tức trả lại một đao, khen, một tiếng, cùng vũ khí của quỷ vương ngânh diện chạm vào nhau, giờ khắc này, hỏa tinh bắn tung tóe, trên thân kiếm của quỷ vương lập tức tổn hại một lỗ hổng, lỗ hổng như vậy thực tại làm cho quỷ vương có chút kinh hãi, đây chính là vũ khí nổi danh. Trên có ánh sáng của trời, dưới có đất trôn dấu, làm sao có thể bị cái, kiếm kia của nàng làm ta một lỗ nhỏ chứ, ngư riêng mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì, nàng trên không tung trường kiếm một vòng, một chiêu long môn phiên đằng, liên hoàn tam kiểu, mỗi một chiêu đều thẳng ba chỗ yếu của quỷ vương hạ xuống, kiếm quang lòe lòe, thật giống như sóng trở mình dâng lên, ngọc bắn bay tung tué, trói mắt sinh hiệt. Tuy rằng bất kể là võ công của quỷ vương, hay là vũ khí đều so với ngữ diên còn hơn một bậc, nhưng mà, đối mặt với tuyết trắng làm cho hắn chán, ghét, đối mặt với nàng sắc bén như thế, hắn từ sau khi xuất môn, vẫn là lần đầu tiên mệt mỏi, còn đối phương lại là một nữ nhân, tuy rằng nàng có đôi khi nửa người nửa xà, nhưng bất kể như thế nào nữ chính là nữ, nhìn hắn thiên hạ đệ nhất làm sao có thể thua ở trong tay một nữ nhân đâu. Nghi đến đây hắn liền trong cơn giận dữ, cũng lập tức xuất ra tuyệt chiêu sát thủ, theo bên hông lấy ra một đôi chữ viết nét màu vàng, một giây sau, hắn ngoan độc dùng một chiêu thượng thiên, hạ địa, chiêu trước chỉ về trái tim ngữ diên, chiêu sau đi theo đâm về đầu vối cùng các đốt ngón tay của ngữ diên. nếu ngữ diên phản ứng hơi chậm lại một giây mà nói, như vậy, trái tim của nàng ắt phải bị hắn một lỗ thủng trong suốt. Thấy tình cảnh này, một cỗ lo lắng thẳng lên ót của sở hạo, trong chốc lát, sức mạnh của tình yêu đã tràn ngập tất cả, hắn cầm lấy kiếm thanh long như kỳ tích vọt tới, nếu là phải chết, cũng để cho hắn chết ở trước mặt nàng, nếu không thể bảo. Vệ nữ nhân mình thương yêu, còn sống chính là một loại khuất nhục, khá lắm sở hạo, tình cảnh này còn có thể xông ra, muốn chết hắn sẽ thanh toàn cho hắn ta, quỷ vương tức giận thu hồi chữ viết nét, sau lưng lộn lại một vòng. Tựa như phía sau có thêm một mắt, một cước này về phía sau đá ra, đá trúng tới ngực sở hạo, sở hạo cẩn thận, ngữ diên thầy thế lớn tiếng hét lên, tiếp theo nhanh chóng sông tới, nàng sẽ không để cho bọn họ rời khỏi nàng đi, sẽ không, nàng hét lớn một tiếng, làm cho sở hạo đã tràn ngập lực lượng, hai chân hắn quy xuống đất, theo mặt trên của tuyết trượt đi qua, phản ứng như thế làm cho quỷ vương ngây ra một lúc. Sở hạo lại là vui vẻ không thôi, may mắn phía dưới có bông tuyết, bởi vậy hắn quỷ lướt qua đi là thoải mái như thế, phản ứng như thế làm cho quỷ vương giận dữ không thôi, đơn giản rất nhanh trở lại lại nhảy lên cầm kiếm vọt tới, cùng lúc đó, ngư diên cầm kiếm đứng thẳng hướng phía trước đâm tới, một chiêu này là, nhằm vào chỗ quan trọng của kẻ địch, một kiếm kia của quỷ vương nếu là kiếm thế không thay đổi, vẫn hướng phía trước đâm mà nói. Sở hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nàng không thể mạo hiểm, mặc dù hắn đã bị thương nặng, nghĩ đến đây, tốc độ của nàng lại tăng lên, kiếm của nàng ở trong gió phát ra thanh âm sắc bén ô ô, mắt thấy kiếm ngữ diên ở sau lưng của hắn, quỷ vương nhân đầu lông mày, hắn không muốn buông tha cho cơ hội này, nhưng lại không muốn bị nàng giết chết, hắn còn muốn xưng bá nơi này nữa, nhưng kiếm của nàng căn bản là không có ý định buông tha cho hắn xem ra như là muốn đồng quy vu tận hắn không thể hắn không thể chết được vì thế hắn luống cuống cất kiếm trở lại đã tránh ra ngoài một trượng hư không thể tưởng được ngươi còn để nữ nhân cứu quỷ vương đứng ở nơi đó châm chọc nói ngữ diên cười lạnh một tiếng hắn không phải người ngoài mà là tướng công của ta nương tử cứu tướng công thiên kinh địa nghĩa nghe thấy vậy trong lòng giống như tuôn ra quá một dòng nước ấm điều này không khỏi làm cho sở hạo nhè răng cười Ân ái, quả nhiên ân ái a, ngươi cho là các ngươi là đối thủ của ta hay sao?" Quỷ Vương liền chuyển hướng đề tài nói, chỉ cần phân tán lực chú ý của nàng, chỉ cần nàng không chảy máu nước mắt, như vậy, tuyết sẽ dừng lại, chỉ cần dừng lại, yêu thuật của hắn có thể khôi phục một nửa, tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng đối phó với bọn họ vậy là đủ rồi, dường như xem thấu động cơ của hắn, Sở Hạo nhìn về phía Ngư Diên nói, hắn rất sợ tuyết Nghe thấy vậy, trên mặt quỷ vương hiện lên một tia sợ hãi, tuy rằng trong chấp mắt lại bị ngư diên bắt được rồi, vì thế, nàng lại mãnh liệt khóc lên, huyết lệ vẫn không ngừng chảy xuống, một màn như vậy làm cho quỷ vương giống như điên cuồng, vì sao vì sao ngươi lại chảy huyết lệ, ta không tuyết rơi, không cần, không cần, ngươi sợ, ta cho ngươi biết, cái này đều do ngươi ban tặng, chẳng, lẽ ngươi không biết ta một khi thời điểm đau triệt nội tâm sẽ chảy ra huyết lệ sao? Ngữ Diên chào phúng nhìn hắn, rốt cuộc cũng biết, nguyên lai like hắn lại sợ tuyết rơi như vậy, khó trách mấy ngày hôm trước kinh thành có thể bình yên vô sự, nguyên lai like chính là công lao của tuyết, không cần, không cần rơi, không cần, tuyết càng rơi xuống càng lớn, thân mình quỷ vương cũng càng ngày càng run run, luyện được lại yêu thuật vô địch thiên hạ thì như thế nào, như trước có, tử huyệt, chỉ là không có ai biết tử huyệt này sẽ là tuyết, hơn nữa rõ ràng là mùa đông mới có thể có tuyết. Mà vừa nhập thu đã có tuyết rơi, điều này làm cho kế hoạch của hắn nhận lấy bị thương thật mạnh, sở hạo nghiêng đầu nhìn về phía ngữ Diên nháy mắt, ngữ Diên lập tức hiểu được gật đầu, từ kiếm không thể xác nhập, như vậy để cho hai vợ chồng bọn họ xong kiếm xác nhập đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người bay lên trời, xong kiếm xác nhập, khiến cho bọn họ đang diệt yêu nghiệt này đi, giờ khắc này không ai thấy rõ đến tột cùng là sao lại thế này. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, dưới bông tuyết rơi lớn làm cho người ta mắt mở không ra, mà thần khí của quỷ vương vào giờ khắc này cũng hoàn toàn dừng lại, bởi vì không có ở nghe được thanh âm của hắn, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi còn đang hoảng hốt vì sao có tuyết rơi, vì sao rõ ràng mùa đông có tuyết mà đầu thu đã có rồi, hắn chính là đang tự hỏi vấn đề này mà, thôi, nhưng vì cái gì, hắn chỉ đang tự hỏi lại nhìn đến một hồi ánh sang màu đỏ, một hồi là ánh sang màu xanh. Hào quang của hai người này tựa hồ dung lại với nhau, vừa tựa hồ tách ra. Hắn thấy không rõ, trước mắt hắn sớm trắng xóa một mảnh. Nhưng mà đợi cho hắn có chi giác một khắc kia, đầu tiên cảm giác được là phần eo đau đớn, tiếp theo đó là ngực đau đớn. đúng lúc này bông tuyết chốc lát liền nhỏ đi rất nhiều. trước mắt hắn dần dần rõ ràng, trước mặt di chuyển chính là Ngư Diên đang ở trong kỉu hận chừng mắt với hắn, dường như muốn hắn thiên đao vạn quả, mà kiếm trong tay nàng đâm đó là bụng của hắn, nghiêng đầu, nhìn đến Sở Hạo vẫn đem nàng che ở phía sau là Lục, trong mắt của hắn xuất hiện sợ hãi, bởi vì thứ trong kiếm của hắn ta đó là trái tim của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến năng lực của Sở Hạo so với hắn lại lớn hơn, mà hắn ta lúc trước đã nhận lấy vết thương rất lớn, vì sao, hắn ta có thể đứng lên, vì sao có thể làm được? Ngươi, dùng máu tươi rửa sạch toàn bộ kinh thành, ta liền dùng máu của ngươi tế điện vong hồn bọn họ, ngữ Diên nhìn về phía hắn từng chữ từng câu nói, nghe thấy vậy, trên mặt quỷ vương xuất hiện thần sắc thống khổ, kinh ngạc, phẫn nộ, không ngừng ở trên mặt hắn lướt qua, ngữ Diên, nàng không sao chứ, sở hạo nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngữ Diên, lo lắng hỏi, ha ha ha ha quỷ vương lớn tiếng cười cười. Trong miệng của hắn không ngừng chảy ra máu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết hắn vì sao có thể đứng, không thể tưởng tượng được thành cũng nàng bại cũng nàng. Hắn làm sao lại không nghĩ tới nàng có thể kích phát năng lực của bọn họ chứ? Chuyện này tất cả cũng đã xong. Ngữ Diên lạnh lùng nói, đang nói, nàng cùng Sở Hạo đồng thời nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng dùng sức rút ra kiếm khu ma của mình, Quỷ Vương thê thảm cười cười. Tiếp theo đổ về phía sau, ngã xuống trên bông tuyết màu trắng, hắn vì luyện tự thành loại yêu thuật này, dùng chính hồn, phách của mình làm giao dịch, nếu một khi tử vong, như vậy, hắn sẽ lập tức hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết rằng, chính mình sẽ hoàn toàn biến mật. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, đột ngột một tiếng, quỷ vương ngã xuống một khắc kia, phía sau bọn họ truyền đến một thanh âm Phật. Xoay người liền nhìn thấy vẻ mặt hiền lành của Thiên Sơn Đại Sư, ông nhìn về phía bọn họ khẽ mỉm cười nói, A-di-đà Phật, các ngươi chung quy, không có cô phụ ý chỉ của Phật, cuối cùng đã cứu vớt đại nạn này, Thiên Sơn Đại Sư, Thiên Sơn Đại Sư, Ngư Diên lập tức bỏ chạy tới, tiếp theo khóc nhìn ông nói, van cầu ngài cứu cứu Phượng Ly Ca, hắn không nên chết, không nên, Thiên Sơn Đại Sư khẽ gật đầu, yên tâm đi. Mạng hắn chưa đến tuyệt lộ, trước đó lão nạc cũng đã gặp qua hắn, cho hắn dùng một viên huyết đan bảo vệ, hắn sẽ bình an nhưng bệnh không nhẹ. Hắn an ủi, a, huyết đan bảo vệ, quỷ vương đâm vào, chính trái tim của hắn, che máu có chỗ nào lợi. Ngư duyên sốt ruột ồn ào, thiên sơn đại sư không phải bị hồ đồ chứ, hài tử ngốc, không phải trái tim mọi người đều là ở bên trái. Thiên sơn đại sư nhìn về phía nàng ý vị thâm trường cười cười. Nghe thấy vậy, ngư riêng ngây ngẩn cả người, một giây sau, trên mặt lập tức liền nở thành đóa hoa, đại sư, ngài là nói trái tim Phượng Ly Ca không phải ở bên trái, mà là đang bên phải, đứa nhỏ, đại nạn của các ngươi cung đã đi qua, ai, cũng sẽ không mất, ngài, ngươi cầm lấy, là một cô gái bình thường thiên sơn đại sư cho nàng một viên thuốc, tiếp theo cười cười, liền xoay người rời đi. Ông còn phải làm rất nhiều chuyện, đây là một loạt đại nạn không thể khống chế, cũng may bọn họ cũng chưa cô phụ ý chỉ của Phật cuối cùng hoàn thành sứ mệnh, về sau bọn họ chỉ có hạnh phúc, vui sướng, mà ông cũng nên đi làm chuyện của mình, ông nên vì những vong linh này mà siêu độ, làm cho bọn họ sớm ngày đầu thai, a di đà. Phật thiện tai thiện tai, bên trong sở phủ truyền ra một tiếng hô táo bạo, tiếp theo liền nhìn thấy người nào đó thở phì phì từ bên trong đi ra bọn hạ nhân nhìn thấy hắn ta toàn bộ đều run run cúi đầu vương gia người đâu người đâu sở hạo giống giận vương gia tha mạng chúng ta thật sự không biết vương phi đi nơi nào nàng chỉ nói là đau bụng muốn đi nhà xí tiếp theo liền đã không thấy tâm hơi nhóm người hầu run run, run trả lời ô ô thật đáng thương vì sao mỗi ngày đều phải lặp lại cảnh tượng như vậy con muốn có người sống hay không sở hạo nghe thấy vậy rất nhanh hướng đình viện đi đến Chỉ thấy trong đình viện có một chỗ chất đầy cát trắng tinh tế, bên cạnh cát trắng đang ngồi chính là một đứa bé trai cùng một cô bé, bọn họ đang chơi đùa với hạt cát, sở hạo đi nhanh tới hỏi, bao tử, giáo tử, mẫu thân của các con đâu, hai tiểu hài tử đang chơi cát nghe vậy quay đầu nhìn về phía người nào đó đang, đùng đùng nổi giận, hai đứa nhỏ này di chuyển toàn bộ ưu điểm của hắn cùng ngữ riêng, tuổi còn nhỏ, bộ dạng sở viên tuần tu không thôi. Mà sở tuyết liền giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, làm cho người ta muốn thủ hộ vào trong ngực, phàm là mọi người gặp qua hai đứa nhỏ này, đều kinh ngạc sao bọn nó sinh ra lại hoàn mỹ như thế, sở tuyết trung miệng nói, phụ thân, mẫu thân giống như đi hẹn hò, nói xong, tiếp theo cúi đầu chơi cát, cái gì, nàng lại chạy ra đi theo nam nhân, khác lêu lỏng rồi, vương gia hồn hển hét lên, bao tử đứng dậy vỗ vô bụi bẩn trên người nhún nhún vai nói. Cha, cầu xin người đừng gọi con là bao tử được không, con có tên, con gọi là sở Uyên. ai nha, người cứ luôn luôn gọi con bao tử bao tử như vậy, nếu để cho bằng hữu của con nghe được con sẽ rất mất mặt, nó tuổi còn nhỏ mà đã phản kháng nói, như thế nào, mẹ con có thể gọi con là bao tử, ta phải gọi con là sở Uyên phải không, hừ, sở hạo không vui nhíu mày trừng mặt, phiên bản thu nhỏ của mình này, cha. Sở bao tử cầm lấy tay hắn cười cười nói, cha, chúng ta đều là nam nhân mà, nam nhân phải thông cảm cho nam nhân, mẫu thân thường thường nói nam nhân phải thông cảm cho nữ nhân, nam nhân này cũng có thể thông cảm nữ nhân, tất nhiên không thể không thông cảm cho nam nhân mà, còn nữa ta là con của người, người là cha của ta, người cho ta chừa chút mặt mũi thôi. Sở bao tử nói, nghe thấy vậy, sở hạo mày trao càng chặt, nữ nhân. Chết tiệt kia đến tột cùng là dạy nhi tử như thế nào, chỉ biết đi ra ngoài tìm xoái ca, lại dạy đứa nhỏ này thành như vậy a? thế này mới bốn tuổi ai, đứa nhỏ bốn tuổi này quá mức thành thục đi, hừ, chờ hắn tìm được nàng nhất định phải từ từ trừng phạt nàng một phen, cha, mẫu thân cả ngày nói phải tìm kẻ ngốc, con xem, người đi tìm phan tây được rồi, nói như vậy không chừng mẫu thân ăn một lần giấm chua sẽ đến kể cận người. Cùng với ma nữ kia ngủ bốn năm, hành động lời nói, của nó di truyền từ đặc tính của nàng, hơn nữa nó còn có một người cha nuôi như lý lập như vậy, nó còn có thể làm một tiểu hài tử cổ đại bình thường sao, cái rắm con tạm thời bỏ ngay toan tính đó cho ta, hơn một lần, có phải con bảo ta mua hoa hồng gì đó đến cho nương của con hay không, con có biết, nàng lại nói tầm thường, đúng, còn có thứ tốt hơn con có phải bảo ta nói lời ngon tiếng ngọt cho nàng đúng không, con có biết nàng lại nói ta có tật giật mình hay không, cho, nên, thằng nhóc này ít bày cho cha những chủ ý của con đi, sở hạo trợn mắt chừng nó nói, nghe thấy vậy, sở bao tử cười cười nói, vậy, chỗ con thật không có biện pháp nữa, nếu không, nếu không ngư ỏi đem tất cả xoái ca đều giết được rồi, đang nói, giết cũng không được, tiếp theo nó nói lầm bầm, phụ thân, Người thật sự không phát hiện bên trong lãnh biển công quỷ càng ngày càng nhiều sao, nó vô tội nhìn cha đáng thương này, mẫu thân A, người cũng quá hoa tâm chứ, công quỷ cũng không buông tha, cái gì, nàng lại đi ra ngoài bắt công quỷ rồi, nghe thấy vậy, sở hạo lại bốc lên lửa giận, nữ nhân này không phải tìm người thì chính là tìm quỷ quả thực tức chết hắn, đúng rồi, con nhớ ra rồi, sở bao tử đột nhiên thần thần bí bí cười cười, con nhớ ra cái gì? sở hạo nới lòng cổ áo không vui hỏi, con biết mẫu thân đi nơi nào? sở bao tử liền ngẩng đầu ưỡn ngực nói, a, đi nơi nào? nghe thấy vậy, sở hạo đột nhiên cười cười, nhìn về phía nó hỏi, ách, phụ thân, người cũng biết nhi tử gần đây đỉnh đầu có chút đau, mẫu thân, mẫu thân đem toàn bộ tiền tiêu xài của nhi tử lấy mất, người cũng biết, con phải đi sang đường bên cạnh nhìn tương nhi muội muội, cũng không thể đi tay không. Nói xong, lại trừng mắt nhìn nhìn về phía Sở Hạo cười vô cùng là chân thành, đi đến nơi của cha nuôi con mà còn phải mang theo cái gì sao? Sở Hạo nhìn chằm chằm đứa con trai này hỏi, "Phụ thân?" Sở giáo tử đột nhiên đứng dậy nói, "Phụ thân người có biết, ca ca thích tương nhi tỷ tỷ." Nói xong, cười sáng lạn nghe thấy vậy, Sở Bao tử liền đã chạy tới che miệng Sở giáo tử đe dọa, "Muội nếu ở dám nói lung tung, ta đánh muội nha." Tuyết Nhi nói thật sao, sở hạo cười cười nhìn về phía sở bao tử này mặt đột nhiên hồng hỏi, sở bao tử liền buông tay đang che sở giáo tử ra mặt đỏ nói, cha, người đừng, người đừng nghe muội muội nói bậy, mẫu thân nói, yêu sớm không tốt, không tốt, nó nói gấp. Nghe thấy vậy, sở hạo ôm lấy sở bao tử nho nhỏ đứng ở một bên nói, đúng, cha chỉ có thể cho con một thỏi bạc, hơn nữa mà nói, bị mẹ con phát hiện cha liền thảm. Muốn thành giao hay không, ok, sở bao tử thực hào sảng cười cười, nói đi, nàng ở nơi nào, sở hạo xuất ra bạc đưa cho nó, mẫu thân đang ở trong hỉ lâu cùng phượng thúc thúc, quỷ tịch thúc thúc, dịch hiên thúc thúc cùng một chỗ, nghe nói là phải nói chuyện gả cho ai, không hiểu được ai là phụ thân thứ hai của sở viên nha, nói xong, nó còn như có suy nghĩ gì nghĩ nghĩ, ai u, đau quá, sở bao tử ăn một cái cốc đầu. Nếu muốn gặp tương nhi muội muội của con, con tốt nhất chớ chọc cha con tức giận, nếu không, hừ hừ, nói xong, vất tay áo tức giận rời đi, sở viên liền đem bạc cất xong không cho sở tuyết nhìn đến, sở tuyết này chính là một đại hán gian, sẽ bán đứng nó, nó quả quyết không thể để ội muội biết mình thu tài vật của phụ thân, có, thể tưởng tượng đến lúc phụ thân tức giận liền sông ra ngoài, trong tim của nó không khỏi có chút khóc thét tiếp theo hai tay của nó xác nhập nói mẫu thân ngài không nên trách nhi tử nha không có biện pháp đều là nữ nhân gây họa ai nói xong nó còn thở mạnh thật dài một giây sau trên mặt nó tràn ra ra một đóa hoa nhỏ hì hì nhìn tương nhi muội muội ca ca huynh đi đâu vậy mắt thấy sở bao tử muốn rời đi sở quát tử liền lôi tay áo của nó hỏi ách tuyết nhi muội ngoan a ca ca đi ra ngoài đi dạo nó cười cười nói gạt người, ca ca là đi nhìn tương nhi tỷ tỷ đúng hay không? ca ca thích tương nhi tỷ tỷ đúng hay không? ca ca muốn đi cùng tương nhi tỷ tỷ hẹn hò đúng hay không? ca ca là sợ tuyết nhi gây trở ngại các ngươi nói chuyện tình đúng hay không? sở giáo tử trừng mắt nhìn nó chung miệng kêu lên, nói bừa, muội nghe ai bậy bạ, ca ca là cùng các bằng hữu đi ra ngoài đi dạo. sở bao tử tiếp tục nói dối, nha, chẳng lẽ muội muội? Thoáng cái liền hiểu biết hay sao? Ừ, Kaka không cần gạt ta, thái tử Kaka đều cùng Tuyết Nhi nói, Kaka chính là đi yêu đương. Nó non nớt nói, tiếp theo nó duỗi ra ngón tay ở trên mặt nhèo nhèo nói, không e lệ, mẫu thân nói, 10 tuổi không được yêu đương, Kaka là yêu sớm, xem ra, ngữ duyên vẫn tương đối, thiện lương, ở thế kỷ 21 đủ 18 tuổi đều thuộc loại yêu sớm, ở trong này 10 tuổi là có thể yêu thương. Thật sự đã đủ khoan hồng độ lượng rồi, ngay tại thời, điểm sở bao tử không biết nên nói như thế nào để thuyết phục muội muội cửa đột nhiên chuyển đến một tiếng, thái tử giá lâm, nó như chút được gánh nặng, tiếp theo nhanh chóng đi tới cửa lôi kéo quần áo lăng nhi kêu lên, lăng huynh, người tới vừa vặn, vậy, ta đi cùng bằng hiểu, ta đi trước, không ảnh hưởng tới các ngươi chít chít ô, ô ô, nói xong, nhanh chóng đi, lăng nhi cười cười làm để bọn thái giám ở bên ngoài chờ. Liền tới đến bên người tuyết nhi tuyết nhi, thái tử ca, ca huynh tới rồi, tuyết nhi nhìn thấy hắn cười vô cùng là vui vẻ, ngữ duyên luôn mãi nói với hắn, lăng nhi, chúng ta kém nhau nhiều lắm, mà nói ta cũng thành thân rồi, nếu không như vậy tốt lắm, chờ đứa nhỏ trong bụng ta sinh ra, nếu là nữ hài tử ngươi còn có cơ hội không phải sao, vì thế, hắn đợi, quả nhiên, sinh ra một nữ hải tử so với nàng còn đáng yêu hơn. Hơn nữa, nàng đơn thuần thiện lương, đúng là loại hình hắn thích, hắn kiếp này nhất định phải thú cô bé này làm vợ. Tuyết Nhi, muội nguyện ý gả cho thái tử ca ca sao, lăng nhi nhìn về phía nó chân thành nói, gả cho thái tử ca ca làm thái tử phi sao, nó trong nháy mắt hỏi, ưng, hắn gật đầu cười nói, nghe thấy vậy, Tuyết Nhi đột nhiên thu hồi tươi cười nói, ta không muốn, cái gì... Lăng nhi nghe vậy ngây ngẩn cả người, nàng cự tuyệt cũng quá nhanh chứ, hắn xem ra, tuyết nhi cho dù không thích cũng sẽ không cự tuyệt nhanh như vậy, thái tử ca ca không phải tuyết nhi không muốn gả cho. huynh, tuyết nhi cũng rất thích huynh à, nhưng là, nhưng là về sau thái tử ca ca chính là hoàng thượng, hoàng thượng sẽ có tam cung lục viện 72 phi tần, khi đó, tuyết nhi sẽ trở thành thâm cung oán phụ, ta không cần, ta muốn là một đời một thế một đôi nhân. Ngư ỏi có thể cam đoan cuộc đời này, trừ bỏ tuyết nhi sẽ không thù nữ tử khác sao, nói xong, nó cười vô cùng là giả hoạt, cười như vậy làm cho lăng nhi lại sừng sốt, tuyết nhi lại đắc ý hướng đại sảnh, đi đến, ca ca ngu ngốc, huynh thật cho là mình thông minh sao, mẫu thân nói, nữ hải tử nhà, phải giả bộ, như vậy mới có thể thả cá nhỏ câu cá lớn nha, đại kim quy này mẫu thân đã sớm nhắc nhở nó. Phải một mình có được không cùng người khác chia sẻ, tất nhiên hắn cầu hôn, nó đã nói ra ý nghĩ trong lòng rồi, ha ha, nếu luận theo chỉ số thông minh, nó là đứa nhỏ của mẫu thân làm sao có thể ngu ngốc chứ, nữ hải tử nhà, phải rụt rè, thái tử ca ca, tuyết nhi coi trọng ngư rồi cho, nên, ngư ời là trốn không thoát khỏi tiểu ma trưởng của tuyết nhi, ta muốn tự mình hưởng người, tuyệt không thỏa hiệp sở tuyết giả hoạt như vậy cùng đại ma nữ kia quả thực chính là giống nhau như đúc. quả nhiên có mẹ tất có con gái. nơi này một nữ nhân nào đó đang ngồi tao nhà ở trong phòng chung cùng ba nam nhân trước mặt nói chuyện trời đất là vui vẻ không thôi. nữ diên a ngươi chính là đáp ứng gả cho ta, ngươi chừng nào thì thực hiện hứa hẹn a. quỷ tịch rất bất mãn. ồn ào, nhà đầu kia hóa ra đang đùa hắn a ai u, ngươi đừng vội nha, ta cũng vậy rất muốn gả cho ngươi a, nhưng mà, nhưng mà ta không lấy được hưu thư a. nàng một bộ dáng tiểu nữ nhân ủy khuất uống nước trà, biểu tình kia giống như đang nói người ta rất sợ, đừng hung dữ chứ. Phượng Ly cang nghe thấy vậy cười yếu ớt nhấp một ngụm nước trà. năm năm rồi, nàng nói những lời này năm năm, quỷ tịch này như trước không bỏ qua quấn quýt lấy, thú vị, ai, ngươi đừng dùng cầm. Hưu thư lấy cớ được không, trước ngươi nói sinh đứa nhỏ ra ngươi liền hưu hắn, sau đó đứa nhỏ sinh ra, ngươi còn nói đứa nhỏ còn nhỏ chờ nó lớn một chút mới có thể hưu điệu hắn. Hiện tại, con nữ nhi của ngươi so với ngươi còn trưởng thành sớm hơn, ngươi còn có lý do gì để không hưu hắn đi, quỷ tịch nhìn chầm chầm nàng, xem nàng còn lấy cớ gì, bổn vương không đồng ý, đột ngột một tiếng, cửa phòng lại bị nam nhân tú mở. Dịch Hiên nhìn nhìn sở hạo lôi kéo Phượng Ly ca một, chút ánh mắt ý bảo, huynh đệ, chúng ta đi thôi, hắn phát hỏa sẽ tai họa vô tội, Phượng Ly ca nhận được ám hiệu của Dịch Hiên, liền đứng dậy chuẩn bị chuồn đi, sở hạo liền kêu lên, đứng lại, một giây sau, hắn rất nhanh đi tới phía trước cửa sổ, là hắn biết hai người này mỗi lần đều theo cửa sổ chạy trốn, ngươi hắn chỉ vào Dịch Hiên không hờn giận nói, lang tộc của ngươi có phải không có việc gì hay không? Ngươi cả ngày ở kinh thành lắc lư cái gì a? ngươi nên đi tìm, sói của ngươi đi, đừng cả ngày đi theo nương của đứa nhỏ, ta, dịch hiên quỷ khuất muốn trả lời, lại nhìn tới ánh mắt sở hạo oán hận, thay thế, câm miệng luôn, còn ngươi nữa hắn lại chỉ vào phượng ly ca nói, sư đệ, gọi buồn nôn, mỗi lần ngư duyên phạm sai lầm, hắn ta đều đã gọi hắn sư đệ, sư đệ sư đệ. Ưm, sư đệ cũng không thể đoạt nữ nhân của sư huynh chứ, ha ha, vương gia ngư ỏi đừng hiểu lầm, ta chỉ là vừa đi ngang qua, đi ngang qua mà, thôi, nói xong, chạy nhanh chuẩn bị lắc mình, lại thình lình bị sở hạo kéo cánh tay lại, tiếp theo sở hạo bày ra khuôn mặt cười hỉ hì liền đi lên, sư đệ, sư phụ chúng ta qua đời sớm, theo đạo lý mà nói ta là sư huynh của ngươi tất nhiên phải chiều cố ngươi. Nữ riêng là sư tẩu của ngươi cũng phải chiếu cố ngươi đúng hay không? Hàn cô y tăng thêm hai chữ, sư tẩu, nghe thấy vậy, phượng ly ca bất đắc dĩ nhìn hắn, người kia khi nào thì thành bình giấm chua rồi, khi nào thì đem nữ nhân của mình trông coi kỹ như vậy, giống như một tiểu oan phụ, sư đệ, ngươi cũng trưởng thành rồi, như vậy đi, sư huynh cho ngươi xem xét thiên kim nào thật tốt một chút, như vậy sư phụ lão nhân ra ở dưới mặt đất sẽ an tâm. Hắn nói rất là kích độc, giống như Phượng Ly Ca trước mặt đã muốn mặc hỉ phục kết hôn với nương tử, trên đầu Phượng Ly Ca không tự giác rớt xuống hai cái hắc tuyến, người này không phải để cho sư phụ yên tâm a mà hắn ta muốn sau khi cho hắn thành thân, hắn ta sẽ an tâm đi, vì thế, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ách, cái kia, cái kia sư huynh a. hắn cười cười cũng gọi hắn ta một tiếng sư huynh, di hoa cung gần đây sự tình tương đối nhiều. Ta xem, con phải đi xử lý, phòng trừng nhất thời không thể xử lý tốt. Ách, Ngư Diên a, ngươi tốt nhất hãy cùng Vương gia trở về đi. A, hắn cười cười, bán đứng nàng. Ai? Phượng Ly ca, ngươi vừa rồi không phải nói muốn dẫn ta cùng Dịch Hiên cùng nhau du sơn ngoạn thủy sao? Còn nói ba người đi sẽ rất thú vị. Ngư Diên rất bất mãn đứng dậy than thở, người này muốn đem nàng bán đi sao? Nàng như thế nào cũng không nhìn ra Lai Phượng Ly Ca là tên gia hỏa như vậy chứ. Nha, sư đệ ngươi thật sự nói như vậy sao? Sở Hạo nghiêng đầu nhìn về phía hắn cười, chất vẫn cười vô cùng giả, cười vô cùng xấu. Khổ khổ hộ Phượng Ly Ca thấy không khí không đúng đột nhiên ho khan, Dịch Hiên thấy thế vội hỏi, "Vương gia a, ta quên mất, Phượng huynh hình như bị cảm lạnh rồi, chúng ta chúng ta rút lui trước a, gặp lại." Không chờ bọn họ mở miệng lần nữa, dịch hiên cùng Phượng Ly ca nhanh chóng chạy đi, ngư diên a, thật có lỗi a, tướng công của ngươi tức giận lên rất đáng sợ. Không khí trong phòng nháy mắt hạ xuống, quỷ tịch nhìn nhìn sở hạo tức giận, không tự giác đứng dậy, sở hạo cười lạnh một tiếng nhưng người nhìn về phía hắn, lông mày trao trọn, ta, ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, ta chính là thích ngư diên thế nào, quỷ tịch vì để cao dáng vẻ bệ vệ còn cố ý đánh lên cái bàn một chút ra vẻ bề ngoài tức giận. ngươi đều chiếm lấy nàng lâu như vậy, nên buông tay đi. nghe vậy, sở hạo cũng không còn tức giận, mà là chậm rãi từ bên hông lấy ra kiếm thanh long. tiếp theo chậm rãi mở ra cầm lấy vải trắng một bên lau. hắn không nói lời nào, cứ như vậy chậm rãi lau. quỷ tịch thấy thế nuốt một ngụm nước bọt. cái kia, cái kia ngư diên a, ta lần khác ở tới tìm ngươi a. Nói xong, hắn cũng nhanh chóng chuẩn mất, hắn không nhớ ra được lần thứ mấy rồi, sở hạo mỗi lần đều cầm kiếm thanh long đối với cái mông của hắn liền mạnh mẽ đập, làm hại hắn hiện tại ngồi xuống đều đau, chết tiệt, không phải là đạo hạnh so với hắn cao hơn nha, có gì đặc biệt hơn người, lần sau trực tiếp đem nàng bắt cóc là được rồi, ai, quỷ, lời của nàng còn chưa nói xong, liền đổi lấy nụ cười của sở hạo nghiêng đầu nhìn về phía nàng ý vị thâm trường. Cái này, vài đại ruồi bọ toàn bộ đã bị hắn đuổi đi, hắn thu hồi kiếm thanh long nhìn về phía ngư diên một bên ngây ngô cười, tiếp tục lộ vẻ tươi cười, tướng công A, sao chàng lại tới đây, ngư diên nịnh nọt cười cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sở bao tử chết tiệt, nhất định là nó bán đứng nàng, hừ, để cho trở về phải dạy dỗ nó một phen, nhất định phải làm cho nó hối hận, nương tử A, làm sao nàng lại chạy đến đây. Ở nhà nhàm chán sao, sở hạo cũng cười cười nhìn về phía, nàng nói, vừa nói một bên hướng nàng đi tới, thiếp, thiếp, son của thiếp dùng hết rồi, sau đó trên đường chuẩn bị mua son, tiếp theo, tiếp theo liền nhìn thấy dịch hiên, hắn không nên kéo thiếp tới, chàng cũng biết, thiếp là người tốt nha, người tốt nhân duyên luôn tốt, thiếp cũng vậy cự tuyệt hắn không tốt lắm, dù sao đều quen như vậy đúng hay không. Mặt nàng ra dày đem tất cả trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cho Dịch Hiên, ai bảo hắn trước tiên đem nàng bán đi, nha, như vậy a, lần sau muốn mua son hãy nói với hạ nhân, hoặc là ta đi cùng nàng, nàng đừng tự mình đi, ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi, nói xong, ôm lấy nàng đi xuống lầu dưới, ngữ duyên bĩu môi chỉ có thể đi theo hắn đi về, nữ nhân chết tiệt, đêm nay hắn nhất định phải trừng phạt nàng. Trừng phạt nàng ba ngày ba đêm không xuống được giường, xem nàng còn thấy thú vị hay không, sở phủ trên đường quay về sở phủ Ngư Diên vẫn quát miệng, bọn ta đã chuẩn bị xong, muốn, cùng bọn hắn đi ra ngoài một chút, hắn làm sao mỗi lần đều nhanh chân như vậy a? thật là, kế hoạch du lịch lại ngâm trong nước nóng rồi, hôm nay lại bị hắn gặp được theo chân mấy nam nhân bọn họ chuyện trò vui vẻ, không hiểu được tối hôm nay hắn vừa muốn tra tấn nàng bao lâu. Không cần a nàng thật sự không muốn bị ép buộc không xuống giường được, nàng thật sự chỉ là muốn đi ra ngoài chơi mà thôi nha, thật sự chính là nhìn xem phong cảnh, nhìn xem sơn thủy, thuận tiện hài hái, hoa nha, thật sự chỉ là thuận tiện. Ngữ diên luôn luôn nghĩ đến buổi tối làm như thế nào ưng phò hắn, lại không nghĩ, rằng vừa trở về chợt nghe nói béo lão nhân đã đi tuần trăng mật trở lại, lúc này ngữ diên mừng thầm không thôi, thật tốt quá, tấm mộc đã trở lại. Béo lão nhân cùng lão bà này tuần trăng mật liền đi suốt nửa năm, thật là nhẫn tâm, nhưng, bọn họ trở về thật đúng lúc, hì hì, nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng chạy tới, béo lão nhân đi du lịch nửa năm mang về rất, nhiều rất nhiều lễ vật, đều đem đại sảnh này chứa chật kín, một bên nhất kiếm vẻ mặt mỏi mệt, hắn đi theo đám bọn họ đi ra ngoài nửa năm, phỏng trừng cùng lão nhân làm cho hắn trải qua nhiều việc, nhìn xem. Lúc này mới nửa năm không gặp, hắn đã gầy chỉ còn lại có xương bọc da rồi, ai, Diên nhi a, đến, nhìn xem ông ngoại mua cho ngươi những thứ gì, béo lão nhân liền gọi nàng vào bên người chỉ vào những lễ vật kia ý vị như mày, nhìn xem, ông ngoại ta hảo phóng đi, ngữ Diên, thấy thế liền ngọt ngào kêu gọi ông ngoại, bà ngoại, các người thật tốt, nói xong, cười hì hì đi đến mở quà, xảo lão thái nghe thấy vậy cười không khép miệng lại được. Bà cùng ngữ diên ở chung mấy năm nay, tâm mắt bà rất thích nha đầu quỷ tinh quái này, hơn nữa, đối với nàng thích vượt xa chỉ sang, không có biện pháp, nha đầu kia rất vui vẻ, giờ phút này, bà rất may mắn có thể cùng nàng làm người một nhà, thật tốt, diên nhi a, bao tử, giáo tử đâu, xảo lão thái trái nhìn, một cái lại nhìn phải một cái cũng không nhìn thấy hai tiểu tử kia không khỏi hỏi. Bà nha, không chỉ có thích nàng, càng thêm thích hai tiểu tử thông minh lanh lợi kia, a, bọn nó a, không phải đi tán gái thì chính là đi xóa kẻ ngốc, nữ riêng chẳng hề để ý cũng không quay đầu lại nói, sở hạo nghe nói trên đầu hắc tuyên đã không ngừng rơi xuống, nữ nhân này muốn chết sao, trước mặt ông ngoại nói như vậy, chẳng phải là, chẳng phải là, thật ạ chăng, hai đứa bọn nó. Có tiền đồ như vậy a, thật tốt quá, con nhóc của bao tử là ai a, kẻ ngốc của giáo tử là ai a, ta muốn gặp mặt, thật sự rất tốt rồi, đây quả thực là một tin tức lớn a." Béo lão nhân bát quái hỏi, hơn nữa vẻ mặt chờ mong. Sở Hạo nghe thấy vậy sợ hãi chừng lớn hai mắt hoàn toàn hết chỗ nói rồi, ông ngoại khi nào thì cũng trở nên như thế, như thế, như thế khó có thể để cho hắn dùng ngôn ngữ hình dung nổi. Ông làm sao có thể đồng ý cùng tán dương phương thức giáo dục của nàng như thế, ngữ riêng nghe nói không tự giác cười cười, liếc mắt sở hạo một cái, tiếp theo lông mày trao cao, vẻ mặt đắc ý. Giờ dậu một khắc, trên mặt bàn khổng lồ ngồi một nhà sở hạo bốn miệng, còn có lý lập một nhà ba người, còn có béo lão nhân cùng với xảo lão thái, lúc này trong phòng náo nhiệt không thôi, tổ ra ra tổ bà nội, hai người đi chơi vui vẻ chứ. Sở viên rất nhớ hai người sở bao tử liền cười hì hì nói, hì hì, tổ ra ra bọn họ đã trở lại thật tốt, về sau, muôn có tiền xài vặt thật dễ, không cần cùng mẫu dạ xoa bà mái yêu cầu, cùng không cần cùng lão cha bình dấm chua yêu cầu, trực tiếp theo chân bọn họ, đây chính là dễ dàng a bao tử a tổ ra ra tổ bà nội cũng rất nhớ các ngươi, không thấy được tổ ra ra mang về cho hai cháu nhiều đồ lắm ma béo lão nhân liền khoe ra nói. Ngữ Diên A, ta phát hiện bao tử càng ngày càng bụng đen A, hình như đối với nữ nhi nhà ta có chút ý đồ bất lương A, Lý Lập trống má nhìn về phía bao tử, trêu gạo nói, sao, bao tử có phải hay không A, ngữ Diên cố ý hỏi, cha nuôi, cha nói cái gì đấy, ta còn là tiểu hài tử, ta đối tương nhi muội muội chính là, chính là, ai nha dù sao các người cũng sẽ không biết, sở bao tử liền thẹn thùng nói, phụ thân. Mọi người đang nói cái gì à, cái gì gọi là ý đồ bất lương đâu, sợ ca, ca khá tốt, tương nhi rất thích, huynh ấy không khi dễ tương nhi đâu, lý tương nhi vẻ mặt ngây thơ hỏi, nhìn đến đứa nhỏ đơn thuần như vậy, sợ, hạo không khỏi suy nghĩ, đồng dạng là nữ nhân, dạy dỗ đứa nhỏ sao lại có khác nhau lớn như vậy chứ, nếu con hắn cũng có thể đơn thuần như vậy thì tốt rồi, chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn qua chính mình. Nhớ năm đó hắn ra cũng chưa từng đơn thuần bao giờ, Tương Nhi tỉ tỉ dùng bữa, Sở Tuyết Sinh đẹp liền đối với Lý Tương Nhi hết đường xoay sở nói, "Cảm ơn Tuyết Nhi muội muội." Tương Nhi cười cười, liền bắt đầu dùng bữa, Sở Bao Tử nghe thấy vậy nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng Sở Giáo Tử quăng một cái ánh mắt cảm kích, xem ra muội muội có đôi khi vẫn rất có tác dụng. Một đêm này, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là ngữ duyên nửa đường lại cùng Lý Lập, đại tán gấu chuyện tình quá khứ sừng sốt đem tất cả mọi người sang một bên, mọi người tuy rằng rất muốn sen mồm, nhưng mà bọn họ nói cái gì máy bay A, còn có 2012 A, cái gì bọn họ đều nghe không hiểu, ngược lại sờ bao tử đi theo phía sau sen mồm vào không ít lần, nó như vậy giống như là đến từ chính thế kỷ 21, nhưng chỉ SSN lại một chút cũng không ngần ngại. Nàng đã sớm đem Ngư Diên coi là tỷ tỷ, mà nàng có thể ở với Lý Lập cùng một chỗ, chuyện này toàn bộ đều là công lao của Ngư Diên, nhớ ngày đó, nàng thích Lý Lập thích rất vất vả, thời điểm nàng muốn buông tha cho, thì chỉ có Ngư Diên lôi nàng một cái, cũng giúp nàng chiếm được tâm Lý Lập, bởi vậy, nàng đối vị tỷ tỷ này lại rất thích thú, nàng không phải người ngu, khi thấy sợ bao tử, dường như thích tương nhi nhà mình là lúc, nàng ở trong lòng tự nói với mình Nhất định phải thúc đẩy đoạn nhân duyên này, tuy rằng bọn họ còn rất nhỏ, song, con rể tốt như vậy tất nhiên phải bắt từ nhỏ không nhỏ tiểu nữ tử khác cướp lấy, đêm đã rất sâu rồi, chỗ ở của Lý Lập cách bọn họ vô cùng gần, liền cách nhau một con đường, nhìn lên trời đã không còn sớm, bọn họ cũng mang theo tương nhi rời khỏi, gọi người dẫn sở bao tử, sở giáo tử đi rửa mặt, béo lão nhân cùng xảo lão, thái tất nhiên cũng muốn rửa mặt. Cung quyển, từ sau khi tai nạn, ngư duyên đều ở tại cung quyển, nơi này so với kim quyển của nàng bên cạnh còn lớn hơn gấp đôi, chính là rời qua chỗ này dường như không có gì hay, không phải là bị hạn chế tự do, mà là bị người ngày đêm ép buộc, nàng tựa hồ rất mệt ai, nương tử, đang suy nghĩ gì đấy, sở hạo ngồi ở bên giường ôm lấy nàng mà bắt đầu đối với nàng động tay động chân, tướng công A, người ta mệt mỏi rồi, nói xong, giả vờ ngáp một cái cũng đang trong lòng đếm thầm một hai ba ô ô mẫu thân mẫu thân quả nhiên trong lòng hắn đếm đến cái thứ ba mà nữ nhi của nàng rốt cục đúng hẹn tới làm sao vậy Tuyết Nhi ngữ duyên vội vươn tay ra Sở giáo tử liền cắn môi lóe nước mắt vô tội đi tới trước mặt của nàng tiến vào ngực của nàng bộ dáng rất là ủy khuất Tuyết Nhi làm sao vậy Sở Hạo liền ngồi xổm xuống vuốt đầu con lo lắng hỏi Phụ thân, tuyết nhi vừa mới gặp ác mộng, tuyết nhi sợ, hãi, sợ hãi, ô ô, tuyết nhi muốn cùng mẫu thân ngủ, ô ô, nói xong, gắt gao ôm lấy cánh tay ngữ riêng nức nở nói, trong lòng cũng đang bi ai, phụ thân người khả trăm ngàn chớ có trách con, đây đều là mẫu thân an bài, nữ nhi nhỏ như vậy không thể phản bác, chỉ có thể nghe theo, sở hạo, chàng đi kim Uyển ngủ đi, đêm nay thiếp cùng tuyết nhi ngủ. Thấy trên mặt nữ nhân xuất hiện vẻ thất vọng, nhìn nhìn nữ nhi nói, trong lòng trên thực tế vui vẻ muốn chết, hừ, nhìn ngươi còn ép buộc thế nào, nhưng mà, nhưng mà ta cũng vậy có thể ngủ ở nơi này à, chúng ta mang con ngủ cùng không được sao, sở hạo thấy thế mày hơi hơi trao lên, đàm phán nói, như vậy sao được, đứa nhỏ đều lớn như vậy rồi, chúng ta không thể làm ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ, nam nữ trừ bỏ vợ chồng không thể ngủ cùng nhau hiểu không? nàng liền giáo dục nói, đều lớn như vậy rồi. nghe thấy vậy, sở hạo cao thập đánh giá sở giáo tử một chút, nó mới có bốn tuổi được không? bốn tuổi cũng rất lớn sao? ô ô, mẫu thân, mẫu thân. đột một một tiếng, sở giáo tử khóc lớn tiếng hơn. không có biện pháp, mẫu thân nhân tâm này lại nắm cánh tay của nó. ô, mẫu thân thật độc ác a. vì mục đích lại nhân tâm nắm nó. tuyết nhi ngoan, đừng khóc. Cha đồng ý, con ngoan a, sở hạo không có biện pháp thỏa hiệp nói, ai bảo cái nha đầu này là nữ nhi của hắn chứ, nếu không phải nữ nhi của hắn, hắn đã sớm đem nó đá ra bên ngoài, một lúc, sau cửa phòng đóng lại, ngữ duyên nằm ở trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi, sở giáo tử nho nhỏ chậm rãi bò lên giường đem giày quăng xuống cũng nằm xuống than thở, mẫu thân, người thật tàn nhẫn nha, người lại nắm con, bất mãn, bất mãn nghiêm trọng. Ai nha, lão nương nuôi con khổ cực như vậy, nắm con một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ngư Diên không ngại nói, mẫu thân thật xấu. Sở Tuyết lại than thở. Nghe thấy vậy, Ngư Diên cười cười nghiêng đầu nhìn về phía nó, cười nói, được rồi, mẫu thân sai rồi, mẫu thân giải thích với con được không? Đúng rồi, nghe nói Lăng Nhi tới thăm con rồi, mẫu thân a, hắn cầu hôn với con rồi. Sở Tuyết vẻ mặt thành thật nói, a, thật vậy chăng? Con nói như thế nào, có giống ta dạy con nói như vậy hay không, ngữ Diên liền bắt quái hỏi, lăng nhi này cuối cùng là không nhịn được, dạ, đều chiếu theo lời của người nói, mẫu thân A, tuyết nhi rất thích thái tử ca ca, ngư ỏi nói thái tử ca ca có thể vì yêu cầu, như vậy mà không muốn tuyết nhi nữa hay không, tuyết nhi có chút lo lắng hỏi, yên tâm đi, dựa vào kinh nghiệm của mẫu thân nhiều năm, hắn sẽ không buông tay con. Đang nói, nam nhân như vậy nếu không nguyện ý đáp ứng yêu cầu như thế, con gả cho thái tử ca ca cũng sẽ không hạnh phúc, hiểu chưa, nó lúc còn rất nhỏ, nàng liền giáo dục cho nó tư tưởng này, tuy rằng đứa nhỏ không có xuyên qua, nhưng mà nàng nhất định phải đem toàn bộ tri thức lúc trước xuyên qua giao cho nó, nó không thể lạc hậu, mẫu thân, ca ca vẫn nói ta ngu ngốc, thái tử ca ca cũng không biết tuyết nhi kỳ thật cái gì cũng biết. Lúc còn rất nhỏ, ngữ diên đã không ngừng dạy con ca hát, đánh đàn, còn có dạy con sử dụng khu ma thuật như thế nào, hai đứa nhỏ này đều di chuyển đặc điểm của nàng cùng sở hạo, có được âm dương nhãn, chính là khu ma thuật của sở bao tử toàn bộ đều từ sở hạo dạy, sở hạo tất nhiên không muốn dạy sở giáo tử học tập vật này, hắn luôn nói nữ hài tử học tập, cái này làm cái gì, nhưng nàng không cho là như vậy. Nàng biết, nơi này đều nói nữ tử không tài đó là đức, kỳ thật chó má, nữ tử có tài, mới có thể càng thêm hấp dẫn ngư ngồi. nàng dạy tuyết nhi mấy thứ này, về sau tuyệt đối sẽ có chỗ hữu dụng. Tuyết nhi con hãy nhớ kỹ lời của mẫu thân, không phải vạn bất đắc dĩ không thể để lộ tài ba của con, tin tưởng mẫu thân, kỹ năng của con về sau sẽ mang đến, cho con rất nhiều tài phú cùng rất nhiều hạnh phúc không thể tưởng được hiểu. Không, ngư duyên lại nhắc nhở. Yên tâm đi, tuyết nhi luôn nhớ kỹ rồi, giấc mộng của tuyết nhi là muốn cùng mẫu thân làm một nữ hiệp, phụ thân muốn nữ nhi làm thục nữ, tuyết nhi mới không cần đâu, mẫu thân yên tâm, tuyết nhi nhất định sẽ so với mẫu thân xuất sắc hơn, mộng ngư diên, thu nhỏ này lại kiên định nói, nghe thấy vậy, ngư diên cười cười, liền đứng dậy bắt đầu trèo tường lật tủ. sở tuyết thấy thế khó hiểu hỏi, mẫu thân a, người đang ở đây làm cái gì, mẫu thân đêm. Nay phải chuồn ra khỏi phủ theo chân bọn họ bơi thiên hạ, ngư diên đem vàng bạc đều thu thập xong, vỗ vô túi nói, à, mẫu thân người để cho ta gạt phụ thân đi chính là muốn cùng ba vị thúc thúc anh Tuấn hẹn hò a, nó chống má cười nói, cái gì mà hẹn hò, ta chỉ muốn du sơn ngoạn thủy, con xem một chút cha con mỗi ngày đều đem ta canh giữ gắt gao, cũng không mang ta đi chơi, ta thật là cô độc. Nếu mẫu thân không quay về thế giới của mình, như vậy, mẫu thân sẽ phải đem thế, giới này chơi một chút, nói xong, đưa cho Tuyết Nhi một phong thư, Tuyết Nhi tiếp nhận thư nói, giao cho phụ thân, ứng, mẫu thân à, người nếu chạy, phụ thân sẽ lật nóc nhà, Tuyết Nhi vỗ vỗ suy nghĩ nói, tiếp theo tiếp tục nói, phụ thân đáng thương, nương tử của mình lại muốn chạy nữa, ngậm miệng, con ngủ đi, mẫu thân đi chơi nửa năm sẽ trở về. Nàng đem túi đồ đặt ở trên vai nói, mẫu thân ngư ỏi đi rồi, sẽ không nhớ bao tử cùng giáo tử sao, nó chừng mắt mắt to hỏi, ngư diên nhìn nó lật ra một cái liếc mắt, thôi đi, chớ đi theo ta này một bước, hai đứa chỉ mong sao ta đi ra ngoài mặc kệ các ngươi đi đâu, hiện tại được rồi, ông ngoại bà ngoại đều trở về rồi, ta cũng vậy có thể thoải mái, nói xong, duỗi cái lưng mệt mỏi cười vô cùng là vui vẻ, ông ngoại các con đi nửa năm. Cũng nên đến phiên nàng đi ra ngoài sung sướng chứ, đi thôi đi thôi, dù sao không quá ba ngày mẫu thận nhất định sẽ bị phụ thân bắt được. Tuyết Nhi nằm ở trên giường, vấy vẫy cánh tay nhỏ nhắn không cần nói, phi phi phi, tiểu mỏ quạ đen này, đừng rủa ta, được rồi, con ngủ đi, nương đi rồi, con yên tâm, mẫu thân sẽ an về rất nhiều quà cho con, sao, ngữ riêng ở trên mặt nó bẹp một ngụ, thật tốt. Ba người bọn hắn hẳn là đang ở địa điểm cũ chờ nàng rồi, một giây sau, nàng thổi tắt đèn, bật nhảy một cái theo cửa sổ bên cạnh nhảy ra ngoài, lập tức bao phủ ở tại trong đêm tối, ai, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai trong phủ lại phải náo loạn một, phên rồi, tuyết nhi ngáp một cái đem thư để ở một bên, nhưng đầu nhắm mắt bình yên đi ngủ, chính là, nó không nghĩ tới không phải náo loạn đơn giản như vậy. Hôm sau sáng sớm, tiếng gầm gừ của sở hạo bên tai không dứt truyền ra, sở giáo tử thành nhóm ngư ỏi bị đánh đầu tiên, còn tuổi nhỏ nó, chỉ có thể bĩu môi khóc la lên tổ ra ra tổ bà nội liền rốt cuộc nói, không ra lời, không phải nó nói không nên lời, mà nếu thật sự nói ra ra của nó thật sự sẽ bị lột ra ngoài, một phong, thơ của ngữ riêng phía trên chỉ có ít ỏi mấy câu, thiếp đi vậy, chơi đùa nửa năm rồi trở về, chớ nhớ. Sao lại thế này, sao lại thế này, một tên con trai rít gào giống lớn nói, phụ thân, tuyết nhi thật sự không biết, ô ô, sở giáo tử chưa bao giờ nhìn thấy hắn hung ác như thế, mẫu thân cũng không phải lần đầu tiên rời nhà trốn đi vì sao lúc này đây, cơn tức của hắn còn lớn như vậy chứ, phụ thân phát hỏa thật đáng sợ nha, hảo nhi làm cái gì vậy, ngươi hù đến tuyết, nhi rồi, nó còn nhỏ như vậy ngươi làm nó như thế lắm sao thấy được riêng nhi à đang nói rồi, diên nhi cũng không phải lần đầu tiên rời nhà trốn đi, ngư oi hung dữ như vậy làm cái gì? béo lão nhân liền đem sở giáo tử kéo đến bên cạnh hắn. hạo nhi a, ta xem diên nhi đại khái chính là muốn đi ra ngoài một chút, có lẽ không đi xa. xảo lão thái cũng nói gấp, đứa nhỏ này tính tình càng lúc càng lớn rồi. ông ngoại, bà ngoại các ngươi không biết, nói xong, sở hạo lại thở dài. làm sao vậy? biểu tình của ngươi nhìn qua rất nghiêm túc a. Béo lão nhân kiên trì không khỏi nhíu mi hỏi, ai, các ngươi có biết hay không lúc này không giống với trước kia, không đồng dạng như vậy sở hạo mở miệng nói lần nữa, tiếp theo ở trong sân đi lại có rất bất an cùng rồn rập, phụ thân, mẫu thân có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không, vẫn không nói chuyện sở bao tử rốt cục mở miệng hỏi, quả nhiên, sở bao tử hỏi xong vấn đề này, chiếm được biểu tình gật đầu của sở hạo, nói tiếp, lúc này đây không giống với trước. Vì ngữ riêng nàng, nàng mang thai, hắn đột nhiên nói, cái gì, nàng mang thai, chuyện khi nào, béo lão nhân xảo lão thái kinh hô, mẫu thân có cục cưng rồi, sở bao tử nhìn nhìn sở giáo tử, lẫn nhau đều nghi hoặc, đây là chuyện tình hai ngày trước, hai ngày trước nàng không thoải mái để cho đại phu khám cho nàng, ta còn chưa kịp nói cho nàng biết cái tin tức tốt này, vốn là tối hôm qua muốn nói, ai ngờ. Nói xong, đưa mắt nhìn sở giáo tử, giáo tử thấy thế liền cúi đầu không dám nói lời nào, vậy ý của ngươi là diên nhi còn không biết, béo lão nhân kinh ngạc hỏi, đúng vậy a nàng nếu biết thì tốt rồi, nàng ham chơi như vậy, vạn nhất, sở hạo nói không được nữa, không phải hắn không muốn mang nàng đi chơi, mà là nàng hiện tại có bầu nên phải ở lại, mà không được đi giao du khắp nơi, vậy làm sao bây giờ? Ta không thể để cho tiểu ngoại tôn của ta có chuyện gì xảy ra, a béo lão nhân lại cả kinh nhất thời nói, dường như ngữ duyên mang thai đích thực là nam hài, không được, ta phải đi tìm hoàng thượng, sở hạo đột nhiên xoay người đi ra ngoài, hạo nhi a, ngươi tìm hoàng thượng làm cái gì, xảo lão thái khó hiểu hỏi, để cho hoàng thượng hạ lệnh truy nã, lùng bắt bọn họ, sở hạo cũng không quay đầu lại tiêu sái đi, nữ nhân này. Nếu như bị hắn bắt lấy, nhất định sẽ không nhẹ nhàng buông tha cho nàng như vậy, một canh giờ sau, tất cả cửa, thành lớn nhỏ trên vách tường dán hoàng bảng thật to, phía trên vẽ hai bức họa, một người là Phượng Ly Ca, một người là Dịch Hiên, bên cạnh ghi chú rõ, hai gã này là tội phạm trốn thoát mà triều đình muốn bắt, chỉ cần nhìn thấy ngư ỏi báo cáo là có thể được thưởng một ngàn lượng hoàng kim, giải thưởng mê hoặc như vậy, thực tại làm cho tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Trong lòng đều bàn luận xem hai người kia đến tột cùng phạm sai lầm gì, để triều đình lấy nhiều tiền như vậy, đến truy bắt, nhưng, không đến vài giây mọi người toàn bộ đều tản mất rồi, không phải sợ gây chuyện, mà là đi tìm người, một ngàn lượng hoàng kim ai, đủ cho cả nhà người thường ăn bát lớn rồi, tất nhiên phải đi tìm kiếm chứ, hoàng thượng đối sở hạo cũng thật là ý tứ, còn phái đại bộ phận thị vệ ra khỏi thành đi tìm kiếm. Nhất kiếm cung vội vàng đi theo, tâm sở hạo vẫn cũng không yên tâm, nữ nhân này tối hôm qua liền chuồn mất, phòng trừng, nàng đích thị là ra khỏi thành. Ách, nhớ không rõ lần thứ mây ói ra, dạ dày ngữ riêng càng ngày càng khó chịu. Nương tử A, chúng ta tìm một chỗ ở lại được không? Người mang thai không thể chạy, quỷ tịch lo lắng ngồi ở trên xe ngựa nói, trong lòng cũng đang bi ai, chạy trốn thì chạy trốn đi, tại sao phải mang theo một người chạy trốn A? Ai nha, không có việc gì, ta phun cũng đã quen rồi, hừ, xú nam nhân kia lại không nói cho ta, ngữ diên ngẫm lại liền tức giận, bào thai này hắn như thế nào, cũng chưa nói, hai ngày trước đại phu đã khám, hắn rõ ràng biết được, quá đáng, ta xem ra sứ huynh là muốn cho ngươi một kinh hỉ, phượng ly ca cười cười nói, cắt, ta mới không gì lạ, đúng rồi, chúng ta bây giờ hướng phương bắc đi được không, ngữ diên cười hì hì hỏi, phương bắc nơi đó rất lạnh, đi vào trong đó làm cái gì? Quỷ tịch khó hiểu hỏi. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Cái này gọi là bắc phương có gia nhân, một cố huynh thành ở cố huynh quốc. Ngươi, còn ngươi nữa, còn có dịch hiên đánh xe ngựa, ba người các ngươi đều là ngư ỏi thông minh. Ta nghĩ a, nói không chừng ở nơi nào đó các ngươi có thể gặp được ngư ỏi thiệt tình nha. Nàng cười, rất là vui vẻ. Ba nam nhân nghe thấy vậy cười cười cũng không có ý trả lời nàng, mặc cho nàng chít chít mèo mò cũng không để ý tới. Một năm sau bên trong kinh thành ba ngày hai phía đều chuyển ra tiếng vang vui mừng, cỗ kiệu màu đỏ hoàn toàn thấy được, đội ngũ thật dài vẫn thông đến cửa sở. phủ tiếng kèn sơ na thổi đinh tai nhức óc. Cút cũng không biết là lần thứ mấy rồi, sở hạo phát ra tiếng hô cáo kỉnh. Một lúc sau, bên ngoài sở phủ lại yên tĩnh trở lại. Đây là lần thứ mấy rồi? Sở hạo sắc mặt rất khó chịu hỏi, bẩm vương ra, đây là lần thứ hai tháng này, hơn nữa ngài buổi tối mỗi lần phát ra, cút mà nói, dương hôn hơn nữa âm hôn vừa lục là 96 lần, nhất kiếm run như cầy sấy trả lời, trên đầu mồ hôi không ngừng nhỏ, vương phi a, ngài ở nơi, nào a, đừng đùa, tai nạn chết người a, 96 lần, nghe thấy vậy, sở hạo mày lạnh lùng nhíu nhíu. Trong lòng cực kỳ tức giận, nữ nhân chết tiệt này thật sự rất sẽ hay gây chuyện, một năm rồi, một năm không có bất kỳ tin tức gì, có chính là ba ngày hai phía tới cửa đến đón dâu, chuyện này chứng minh cái gì, chứng minh nàng không có xảy ra việc gì, mà là cả ngày gây chuyện, còn chọc đều là hoa đào sự sao, ai tiếng thở dài thật mạnh từ bên ngoài truyền vào, tiếp theo, béo lão nhân đi đến, vẻ mặt quể hoài. Nhất kiếm thấy thế liền bưng ghế để cho ông ngồi xuống, sở hạo nhìn thấy ông đến đây, thu hồi tức giận hỏi, ông ngoại ngư ỏi làm sao vậy, lại cùng bà ngoại cãi nhau, ai, ngươi đừng nói ra, ngươi có thể chạy nhanh tìm Diên Nhi được không a? Diên Nhi không ở trong phủ nhàm chán hết sức, bà ngoại ngươi mỗi ngày ẩm ý muốn gặp Diên Nhi, hai hài tử kia của ngươi cũng làm phiền ta muốn Diên Nhi, ta đều phải bị phiền đến chết béo lão nhân than, thở. Tiếp theo lại kêu lên, ta xem ngươi bình thường bản lĩnh rất lớn, hiện tại tìm nàng ngươi tìm không được, chuyện này đã một năm rồi, nhà đầu kia chọc bao nhiêu trái hoa đào a, trả lại ngươi biểu muội. nhà đầu chết tiệt kia làm ta tức chết, béo lão nhân kêu lên, nghe vậy, sở hạo cũng tức giận không thôi, từng nam tử cầu hôn đều nói, muốn kết hôn với biểu muội của hắn, nói là có thể làm cho nàng hạnh phúc. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai, like, nàng nơi nơi đều cùng người, khác nói, nàng là biểu muội của hắn, biểu muội, nữ nhân chết tiệt này thật sự là đáng đánh đòn, nếu dựa theo suy nghĩ của nàng tìm nàng rất dễ dàng, nhưng mà bên người nàng có ba quân sư, ta dù có năng lực cũng không còn biện pháp, mỗi một lần đều vô hụt, nghĩ đến đây, sở hạo lại buồn bực, béo lão nhân nghe thấy vậy đứng dậy thở dài, nhà đầu kia thật sự không nhớ con của nàng sao? Ai, còn có hai ngày nữa là giao thừa rồi, suốt hơn một năm hai tháng, nhà đầu kia, béo lão nhân nói không được nữa, thở dài thật mạnh rời đi, vương ra, nhất kiếm lại đi tìm xem xem, nói xong, nhất kiếm không đành lòng trong phủ cả ngày giàu dĩ không vui, vì thế lại xuất môn tìm kiếm, hắn không nhớ ra được chính mình đã đi tìm bao nhiêu lần, vương phi giống như là biến mật, ai, sân ca ca, ta nhớ mẫu thân quả a. Phía trước sân ngồi hai đứa nhỏ diện mạo tuấn Mỹ, nữ hải tử tuy nhỏ nhưng bộ dạng xinh đẹp động lòng người, mà nam hải tử bên cạnh nó lại suất Sắc không thôi, một đôi tròng mắt đen nhánh giống như một cái lốc xoáy, giống như có thể đem ngư ỏi hút vào trong. Nữ nhân này thật sự là không lương tâm, lại thật sự nhẫn tâm bỏ lại chúng ta hơn một năm ai, ai, sở bao tử sâu kín thở dài, một năm rồi, mẹ ruột của nó rời đi suốt một năm không có bất kỳ tin tức gì thật sự muốn đem người tức chết mà, ca ca ngày kia chính là giao thừa trên đường thật náo nhiệt a, sở giáo tử sâu kín nói tuyết nhi muội muốn ra chợ chơi đùa vậy thái tử ca ca ngày hôm qua đến muội vì sao không cùng hắn đi ta nhớ được hắn mời muội đi nhiều lần rồi mà đúng rồi ta nghe nói muội còn bảo hắn gần đây đừng đến nữa sở bao tử có chút khó hiểu muội muội vì sao như vậy nó vẫn cảm thấy thái tử đối với muội muội khá tốt. Theo đạo lý mà nói, bộ dạng thái tử đẹp trai như vậy, tuyết nhi hẳn là thịnh nha. Muội không cần, muội chỉ muốn mẫu thân. Huynh thấy được không? Các tiểu bằng hữu của muội đều có mẫu thân. Trên đường náo nhiệt, không có mẫu thân đối với tuyết nhi mà nói đều là vắng vẻ. Cho nên tuyết nhi không muốn đi dạo phố. Tuyết nhi muốn mẫu thân mang tuyết nhi đi dạo phố nói xong, sở giáo tử cúi đầu một bộ dáng khó chịu, đây không phải giả, đây là thật. nếu như lúc trước nó biết, nàng sẽ rời đi lâu như vậy, nó nhất định sẽ không giúp mẫu thân rời đi. đi rồi, nó mới biết được, nó yêu mẫu thân nhất, mặc kệ mẫu thân giả hoa cỡ nào, nó vĩnh viễn đều yêu nhất nàng. nghe lời của tuyết nhi nói, sở bao tử cũng khó chịu vạn phần, mấy ngày này nó cũng không còn đi tìm tương nhi muội muội nữa. Thời điểm rảnh rỗi, nó sẽ đặc biệt nhớ đến nàng, nhớ đến mẫu thân xấu xa kia, nhớ đến mẫu thân ham chơi kia, nhớ đến mẫu thân phong lưu kia, khi đó không biết mẫu thân tốt, nhưng bây giờ, bên trong đầu của nó đều là mẫu thân, mẫu thân A, ngư gỏi đến tột cùng ở nơi nào, ngươi thật sự không cần bao tử cùng giáo tử sao, khuôn mặt tuần tú của nó trao thành một đoàn, cửa phủ đệ lại vang lên thanh âm kèn sơn A. Mà tiếng kèn sơ na xa xa so với tiếng kèn sơ na trước lại vang lên thông suốt, xong, ở tiếng kèn sơn na cao vút, chỉ cần mọi người nghe được phải đi hướng sở phù, như vậy, toàn bộ mọi người cũng vẫn làm việc, bởi vì tại đây một năm, sở phù dường như mỗi ngày đều có một cầu đoạn như vậy, bởi vậy, mọi người nên làm cái gì thì như trước cứ làm, không bị chịu ảnh hưởng, chẳng qua, tiếng kèn sơ na này, đối với người kia. Bên trong sở phủ mà nói, lại không thể cho rằng không phát sinh, thanh âm mỗi ngày này giống như đoạt mệnh huyền ứng làm cho người ta đau đầu, nguyên bản sở hạo đang tâm phiền ý loạn, lại nghe đến thanh âm như thế lại tức giận không thôi, béo lão nhân đều là như thế, ông lại cùng xảo lão thái cãi nhau, nhưng lại bị xảo lão thái từ bên trong phòng đuổi đi ra, ông cháu hai ngư ỏi đều nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, chuẩn bị tìm ngư ỏi tính sổ, thời điểm ở trong sân đụng phải. Nhau, mọi người không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt dường như đều hiểu được muốn làm cái gì, mà vẫn trầm mặc sở bao tử cùng sở giáo tử cũng đều đứng lên, rất đáng ghét, sở giáo tử chịu không nổi hét lên, đi, cùng tổ ra ra đi giáo huấn bọn họ, béo lão nhân một tay nắm một đứa nổi giận đùng đùng đi ra phía ngoài, sở hạo cũng vội vàng đi theo, mới vừa đi ra khỏi cửa, phong cách giống nhau, cùng là màu đỏ. Cùng vui mừng, chỉ là lúc này đây khác chính là không thấy chú rể mặc, khỉ phục màu đỏ, các ngươi không biết đây là nơi nào sao, sao dám ở trong này dương oai quản gia sáng sớm ngay tại bên ngoài la hét làm cho bọn họ cút nhanh lên, nhưng bọn họ lại không chút sức mẻ, sở hạo khoát tay, ý bảo quản gia không cần nói nhiều, tiếp theo hắn đi đến trước mặt. Nhìn về phía cô kiệu âm thanh lạnh lùng nói, như thế nào, lại là đến thú, biểu muội của bổn vương sao, mọi người nghe thấy vậy toàn bộ không nói gì, sở bao tử thấy thế hét lên, đều cút đi, cho bổn thiếu ra, nếu không, bổn thiếu ra đánh các ngươi mặt mũi bầm dập, cút a nhi tử của bổn vương đã bảo các ngươi cút, như thế nào, không mang lỗ tai sao, hay là, các ngươi muốn đem thi thể ở tại chỗ này, hử. Hắn lạnh như băng nói làm ấy ngư ỏi thổi kèn sơna na cả người run run, tiếp theo toàn bộ nhìn về phía cỗ kiệu kêu lên, phu nhân, chúng ta đi, một giây sau, mấy ngư ỏi thổi kèn sơna na toàn bộ chạy trốn, mấy người bọn họ nghe thấy vậy khó hiểu nhìn lẫn nhau một chút, phu nhân, đúng lúc này, trong kiệu đột nhiên truyền ra một tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếp theo màn kiệu đã bị ngư ỏi sốc lên. Một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, liền lại xuất hiện ở tại trước mặt mọi người, ách, một năm không gặp, chàng vẫn cáu kỉnh như vậy, nhi tử chúng ta đều bị chàng dọa khóc, nha, ngoan ngoan, thang viên không khóc nha, là một nữ tử xinh đẹp, như hoa ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang cáu kỉnh cười giống, như một đóa hoa hướng dương nở rộ, vạn phần lóa mắt, diên nhi, mẫu thân, mọi người không thể tin được gọi ra miệng, Đêm giao thừa, ông ngoại A, phụ thân muốn chiếm lấy mẫu thân bao lâu A, suốt một ngày rưỡi, chúng ta cũng chưa nhìn thấy mẫu thân, sở giáo tử Chu miệng bất mãn nói, ai nha, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi suốt ruột cỡ nào, mẫu thân ngươi nhận tâm vừa đi chính là một năm, cha ngươi không từ từ giao hôn nảng mới là lạ chứ, nói xong, cười hì hì đùa tiểu thang viên trong lòng, lão, nhân cho ta ôm một cái, ngư ỏi bề cung đã lâu rồi. Xảo lão thái rất bất mãn than thở, từ sau khi ngữ diên trở về, bà lại khôi phục trạng thái vui vẻ, cũng lười cùng ông xó đo cái gì, được được được, bà xem thang viên này đáng yêu như nào a. béo lão nhân không muốn đem tiểu thang viên trong lòng đưa cho bà, tiểu bánh trôi một chút cũng không sợ, nhìn thấy ngư ỏi liền cười tủng tìm, tay nhỏ bé mập mạp không ngừng túm túm, xem làm cho lòng người cảm động không thôi, tổ ra ra. Tổ bà nội, đệ đệ thật đáng yêu thật đáng yêu nha, sở giáo tử cười hì hì vút khuôn mặt nhỏ nhăn phấn nộn của thang viên, cười hì hì nói, tuyết nhi à, nhìn xem đệ đệ giống con nhiều chưa à, đáng yêu cỡ nào à, xảo lão thái cười hì hì nói, vâng, tuyết nhi rốt cục cũng có đệ đệ, đệ đệ tuyết nhi là tiểu nam sinh đáng yêu nhất, tuyết nhi cười hì hì nói, rất vui vẻ, nó rốt cục cũng có thể làm tỷ tỷ rồi, hì hì. Tổ ra ra, tổ bà nội, chúng ta khi nào thì ăn cơm à, các ngư hỏi. Không nghe thấy bên ngoài đều đốt pháo pháo rồi, hôm nay là giao thừa, cũng không thể chờ trời tối mới ăn cơm chứ. Sờ bao tử sờ sờ bụng quắt quắt than thở, đúng rồi, hôm nay à, phải đến tối mới ăn cơm, béo lão nhân cười cười sờ sờ đầu của nó. À, không phải đâu, vậy năm nay không có tiền thưởng sao. Sở bao tử hiển nhiên rất bất mãn tại sao lại có đạo lý đến tối mới được dùng cơm, bao tử a, con chạy nhanh đổi một bộ quần áo đẹp, giờ mèo, chúng ta đi đến Hoàng Cung, Hoàng, thượng đêm nay mời mọi người cùng nhau đoàn viên, tương nhi mội mội đáng yêu của con cũng đi nha, xảo lão thái có thâm ý cười cười, nghe vậy, sở bao tử vui vẻ hỏi, thật vậy chăng, ô, thật tốt quá, mẫu thân trở lại là tốt rồi bận rộn hơn nhiều. Sở bao tử bởi vì vẫn chưa gặp ngư diên tâm tình có chút khó chịu, gặp tương nhi muội muội tâm tình cũng đã đu ợc giảm xuống một chút, mẫu thân đã trở lại, toàn bộ tâm của nó đều rộng mở trong sáng, thật tốt, tốt tốt, tuyết nhi, phải dẫn bánh trôi đệ đệ cùng đi hoàng cung, dẫn nó đi gặp thái tử ca ca của tuyết nhi, tuyết nhi đắc ý nói, từ sau khi nó nói ra điều kiện, không nghĩ tới ngày hôm sau thái tử liền trịnh trọng nói cho nó biết. Vì nó, nữ hài tử khác đều không cần, tuy rằng nó cũng không biết thái tử nói đúng hay giả, nhưng mà nó tin tưởng với mị lực của mình, nhất định cũng có thể giống như mẫu thân chặt chẽ chiếm cứ phụ thân, bên trong gian phòng tướng công, thiếp sai lầm rồi, thiếp cũng không dám, ô ô, chàng có thể xuống dưới trước hay không, thiếp thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá, một nữ nhân nào đó bĩu môi vạn phần ủy khuất nhìn hướng hắn cầu xin tha thứ, một ngày một đêm rồi. Hắn đều đem nàng bắt đến trên giường chưa bao giờ cho xuống dư ói, ăn cơm người hầu đưa tới, ở trên giường ăn, ăn để giữ sống, mệt mỏi, nghỉ ngơi hai canh giờ liền tiếp tục làm việc, nữ nhân nào đó đều mệt điên rồi, nàng có biết ta nhớ nàng cỡ nào hay không, nàng nữ nhân xấu xa này, một chút tin tức cũng không cho ta, nàng muốn đem ta ép đến điên sao, một nam nhân từ sau khi nàng biến mật, rất hiển nhiên đi học để biết giít gào, ô ô. Thiếp thật không phải là cô y nha, người ta người ta muốn chiều cố thang viên, mang theo thang viên ngồi xe tất nhiên phải chậm rãi, nữ nhân nào đó giải thích nói, ba người nam nhân bọn hắn đâu, như thế nào không đồng thời trở về cùng nàng. Một nam nhân phát điên hỏi, bọn họ, bọn họ đều đều tự về nhà, nàng, chu miệng nói, trong lòng đang nói, ba người bọn hắn phản đồ, đem nàng đuổi về kinh thành liền chạy đi, khẩu hiệu đều là giống nhau. Không muốn bị người nào đó đánh chết, cho nên toàn bộ đành phải rút lui, mà nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thuê một cô kiệu tự mình trở về, ngắm lại quỷ tịch cả ngày kề cận nói yêu nàng, đến thời khắc mấu chốt lại chính là yêu như vậy. Nàng nữ nhân này thực tại đáng giận, hàn oán hận nói, tướng công, người ta thật sự rất nhớ chàng a, thật, sự thật sự, về sau tuyệt đối không rời đi nữa, không rời khỏi chàng được không, chàng hãy bỏ qua cho thiếp nha. Người ta thật sự mệt mỏi quá mệt mỏi quá, nàng chung miệng thề nói, nói nhảm, hắn bất nhã phát nói tục, cái gì nói nhảm a? thiếp nói là thật sự, trong nháy mắt nàng tỏ vẻ bản thân đích thị là nói sự thật, nàng rời nhà đã hơn một năm, ngay cả cái thư cũng không có, nàng ngay cả bao tử, giáo tử cũng không nghe thấy cũng không hỏi, nàng còn có cái gì mà thật sự, một nam nhân cả giận nói. Ai nói, ai nói thiếp không hỏi, thiếp đều viết thư hỏi nương tốt hay không tốt, nương mang tình huống của bao tử giáo tử toàn bộ đều nói cho thiếp biết, thiếp bảo nàng đừng nói ỏi ngư ỏi, nàng liền biện giải nói, chứng minh chính mình thật không phải là ngư ỏi mẹ không lương tâm, nha, như vậy a, được rồi, tiếp theo nếu nàng còn dám rời nhà ra đi mà nói, ta liền tùy tiện tìm chứng cứ phạm tội cho cha nàng nhập đại lao, ta xem nàng còn có không chờ, lại hay không? Một nam nhân bụng đen nói, ô, chàng thật nham hiểm a, nữ nhân nào đó kháng nghị, a như nhau, một canh giờ sau sở hạo vui vẻ ôm lấy ngữ diên từ bên trong phòng đi ra, trên đường chân ngữ diên rõ ràng có chút run run, người kia thật sự là ép buộc ngư rồi nhưng ngẫm lại cũng đúng, nàng một năm không cùng hắn liên lạc, nói thật, nàng thật sự rất nhớ hắn, nhưng mà ai bảo hắn không giúp đỡ nàng, cái này trừng phạt cho hắn là tốt lắm, từ cung huyển đi ra ngữ. Diên liền nhìn thấy người một nhà vây quanh bên người thang viên chơi đùa, lòng của nàng thật sự rất ấm, trường hợp như vậy thật sự rất ấm, không bao lâu, bên ngoài xe ngựa đã tới rồi, Lý Lậu ôm lấy chỉ san nắm tay Tương Nhi cũng tới, mọi người hàn huyên không thôi, thiên ngôn vạn ngữ trong lời nói nói cũng không hết, dưới sự thúc giục của Tuyết Nhi, mọi người mới biết được thời gian không sai biệt lắm, vì thế cùng vui vẻ đi đến Hoàng Cung Từ từ tâm sự, lúc này trời đã có. Chút đen, một chiếc xe ngựa to xa hoa bên trong thường thường truyền ra tiếng cười sung sướng, trong đêm đen trên nóc nhà, bà nam nhân nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều chuẩn bị xong chưa, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, tiếp theo cũng hướng hoàng cung mà đi, hoàng thượng mời cũng không chỉ có vương ra nhà, còn có ba người bọn hắn nữa, ba người bọn hắn nếu đã đến đây, cũng đã đã chuẩn bị tốt bị sở hạo lần lượt đánh, đêm nay giao thừa chắc chắn so với năm rồi náo nhiệt hơn nhất định. Nhưng vào lúc này, bên trong kinh thành pháo hoa bắt đầu không ngừng nở rộ, đủ mọi màu sắc pháo hoa đem bầu trời đêm chiếu hết sức xinh đẹp. Tối nay giờ tí bọn họ sẽ nghênh đón một năm mới, cũng nghênh đón càng thêm sắc màu cuộc sống tươi oi đẹp. Chính Văn Hoàng.